Tống thị thân thể càng mệt nhọc nàng đầu óc lại dị thường thanh tỉnh, nàng bà vú tấm mụ mụ lại đây sờ sờ cái chán của nàng. Cô nương, ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Kia hai cái nha đầu ta đã đưa ra đi, ngài đừng lo lắng. Kia hai cái tuy rằng là thông phòng, nhưng cô ra cũng không có thu dùng, nàng cảm thấy kỳ thật tiểu thư tuyển trương gia cũng không sai. Phải không? Tống thị không xác định hỏi. Nàng nhớ tới trượng phu, hắn quá phận anh Tuấn Dung Mạo, cùng nàng cùng nhau làm những cái đó mặt đỏ tim đập sự tình, thậm chí hắn nhàn nhạt ngữ điệu, nhìn đến Tống Mụ Mụ gật đầu, nàng đột nhiên liền hạ quyết tâm, "Đi, giúp ta bị hảo xe, ta về nhà mẹ đẻ một chuyến." Ba ngày sau, Hoàng hậu Triệu Tống thị tiến cung, Tống thị trong tay nhéo gói thuốc, có chút khẩn trương. Vân thị nhìn thấy nàng, rất là cao hứng, "Tống tỷ tỷ, cái này hảo, có ngươi bồi ta, ta sẽ không sợ." Tống thị trấn định nói, "Chúng ta tỷ muội đã lâu không có đối ẩm, hôm nay uống" Soàng mấy chén, dù sao ngươi hôm nay không cần đi thái hậu nơi đó. Vân thị quả nhiên thượng câu, kia thật tốt quá, người tới, thượng một bầu rượu lại đây. Tống thị bất động thanh sắc đem một lóng tay giáp cái bột phấn nhẹ nhàng giải điểm nhi ở rượu, nàng nhìn đến cung nhân lập tức đem rượu triệt đi xuống, ôn lúc sau lại cầm lại đây. Vân thị không hề sở giác cùng tống thị đối ẩm mấy chén, tống thị lại kêu đau đầu, vân thị không dám ở lâu đưa nàng đi trở về, mà triệu hữu ninh, nhìn trên bàn này bầu rượu Ý vị không rõ, này viên thị càng sống lướt qua đi, nghĩ ra loại này độc chiêu, còn hảo kia tống thị nhạy bén, đem thuốc bột dao cho nàng cha. Này thuốc bột thậm chí làm thí ăn thái dám ăn đều ăn không ra, đã có thể loại này dược ăn không ra 10 ngày liền sẽ si ngốc. Hắn nguyên bản chính là tương kế tự kế muốn nhìn một chút viên thị ở trong cung chôn nhiều y ẩn hình cái đinh. Viên thị chính là từ thái tử phi làm được hoàng hậu, hậu cung không. Biết chôn nhiều ít cái đinh, hắn rút không ít, Vừa lúc tưởng sấn lúc này đây tơi cái rửa sạch, cho nên trước đem rửa thay đổi, lại đem viên thị người nhổ, làm nàng hoàn toàn từ trong cung truyền không ra tin tức. Hắn cũng sẽ không đối viên thị thế nào, chính là đem viên thị cho hắn ăn dược làm nàng chính mình ăn vào đi. Ở An Hoa Cung Thái Hậu viên thị chính cao hứng đâu, nàng chờ đợi ngày này cũng chờ lâu lắm, Thái Thượng Hoàng không biết đi nơi nào du sơn ngoạn thủy, vân. Thị vụng về, lợi dụng tống thị thủ hạ độc. Lại đem rượu độc làm người đưa đến hoàng đế nơi đó, nói là hoàng hậu đưa, này dược giống nhau thử độc thái dám căn bản là thử không ra, lại chờ mấy ngày hoàng thượng choáng váng, tôn thất sẽ lại chọn đế, tế vương hiện tại còn chỉ là cái quốc công, hơn nữa trên người việc xấu loang lổ, chứ hoàng tử trung giải nhất chính là tam hoàng tử, đến lúc đó tam hoàng tử danh chính ngôn thuận kế vị, nàng chính là chân chính thái hậu, mà không phải giống hiện tại giống nhau, ở An Hoa cung dường như bị cầm tù giống nhau, thậm chí liền Thiên Thu còn không có hoàng hậu long trọng, chính cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, phá cổ vạn người đấm, cùng với như vậy tồn tại, nàng còn không bằng Liều chết một bác, nàng cũng mau 50 người, vạn nhất thất bại, hoàng thượng cũng sẽ không thí máu. Cùng ngày, nàng thật cao hứng đánh vỡ quy củ, ăn một lát đồ ăn. Qua mấy ngày, Thái hậu trúng gió tin tức truyền khắp chiều giá, Ngọc Đồng cũng có chút không thể tin tưởng hỏi Triệu Quân. Ngươi nói thái hậu ăn con của ăn nhiều Kết quả buổi tối lại phục thuốc viên Cho nên liền trung gió Này cũng quá vừa khéo đi Triệu quần gật đầu Chính là như vậy xảo Ngươi cũng chạy nhanh thu thập một chút tiến cung thăm bệnh đi Nhớ lấy ít nói lời nói Nhìn bệnh liền lập tức hồi phủ Ngọc đồng cười nói Ta còn không biết Ai Đúng rồi Tống thị mấy ngày hôm trước lại đây hỗ trợ Nàng nhưng thật ra thật là cái Nhanh nhẹn người So với ta nghĩ đơn tử còn muốn mau Cho nên nói cứu huynh sẽ chọn con dâu Tống ra hiện tại vào nội các Như mặt trời ban trưa Khó được nàng còn như vậy một chút kiều khí đều không có Liền hướng cái này ngày sau cũng thành châu báu Ngọc Đồng cũng là lần đầu làm nữ nhi tiểu định Nhân nữ nhi là tôn thất quận chúa Tông nhân phủ có không ít quy củ Cố tình giản ra người lại rất coi trọng Phúc Tỷ Nhi Sợ chậm trễ Phúc Tỷ Nhi Mỗi hạng nhất đều phải thẩm Cha đối chiếu Ngọc Đồng mấy ngày nay liền không vội khác Mỗi ngày vội nữ nhi tiểu lệ đính hôn Vật quá này đối với Phúc tỷ nhi tới nói là một chuyện tốt. Nghe nói giản nhị nãi nãi ở nhà nha đều toan đổ, cho rằng giản ra đối cưới Phúc tỷ nhi sự tình thượng cũng quá dụng tâm. Trở Ngọc Đồng tiến cung đi thăm thái hậu thời điểm, đều có chút nhận không ra nàng bộ dáng, miệng oai mắt nghiêng, khó trách chỉ làm tôn thất lại đây thăm bệnh, nếu là người bình thường thấy được, chẳng phải là tổn hại hoàng thất tôn nghiêm. Nàng còn nhớ rõ viên thị bộ dáng, làm thái tử phi thời điểm điềm đạm, còn sẽ nói chính mình ở khuê phòng như thế nào bố trí. Cái kia hào phóng hiếu thuận hào thanh danh Thái Tử Phi, sau lại đương Thái Tử Phi trở thành hoàng hậu thời điểm uy nghiêm, nàng còn ở mạc danh dưới bị hố một phen, làm trượng phu của nàng lần đầu tiên cùng nàng như vậy ngờ vực cái nhau. Hiện tại nàng sống thành như vậy, còn không bằng đã chết đâu. Ngọc đồng ra tới, lại thấy tam hoàng tử chính lại đây hậu bệnh, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, không có dọn ra đi, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu bộ dáng, hốt mắt hồng vào được, thoạt nhìn đối thái hậu cảm tình rất sâu. Bất quá cũng là, hắn đánh tiểu không có nương chính là thái hậu ở nuôi nâng hắn, tục ngữ nói sinh ân không có dưỡng ân đại, hắn nếu là không điểm tỏ vẻ kia mới là vong ân phụ nghĩa đâu. Chính là hoàng thượng nói không chừng nội tâm cũng là khó chịu, rốt cuộc chính. Mình mẹ ruột thành này có, Ngọc Đồng chưa bao giờ tin tưởng có như vậy trùng hợp sự tình. Này trong cung sự tình thật là quá phức tạp, cũng may nàng năm đó gả cho triệu quần, triệu quần tính tình ôn hòa, chính là hoài nghi nàng, cũng chỉ là một người trốn tránh uống rượu giải sầu. Ngấm lại vẫn là nam nhân nhà mình hảo a Lúc này Tống thị chính cao hứng nganh đón trượng phu về nhà Niệm thành lần này du học sau khi trở về Người không chỉ có không có hắc gầy Ngược lại càng Thêm thành thục Nàng nhìn trượng phu Trong lòng một trận bình tĩnh Có lẽ hoàng thượng đối nàng tới Nói chỉ là phù dung sớm nở tối tàn Tỉnh mộng Nàng mới ý thức được chính mình muốn chính là cái gì Tướng công Mệt mỏi không có Ta làm hạ nhân làm ngươi thích ăn ốc thịt Ngươi mau nếm thử Luận làm thê tử này một cái Không ai so tống thị càng hiền huệ Niệm thành xem nàng ánh mắt Cùng phía trước không lớn giống nhau Dường như chính mình thật là trượng phu của nàng Giống nhau Hắn vừa nghe nói ốc thịt Nước miếng đều mau chảy ra Ta đây liền nếm thử Ơn, còn có thiêu gà Đây là ta làm hạ nhân từ thiên không lượng xếp hàng mới mua được Ngươi đừng không ăn Tống thị liên tiếp giúp hắn gắp đồ ăn Niệm thành có chút kỳ quái Ngươi hôm nay như thế nào đối ta tốt như vậy Tống thị ra vẻ không mừng nói, chẳng lẽ ta trước kia đối với ngươi không tốt? Không phải, chính là hôm nay đặc biệt hảo. Tống thị dẫu miệng, ai làm ngươi đi ra? Ngoài nhiều như vậy thiên đều không trở lại, hôm nay thật vất vả trở về, cho nên mới giúp ngươi chuẩn bị này đó. Khó được tống thị oán trách chính mình, niệm thành vẫn là thực hưởng thụ, ta này không phải đã trở lại sao? Buổi tối, chúng ta, hắn còn chưa có nói xong đã bị tống thị hờn dỗi đánh gãy. Tín Quận Vương phủ cùng giản ra tiểu định chính như hỏa như độ tiến hành, giản Tụng tự mình chọn mấy thứ quý báo đồ vật làm đi đầu, giản quốc công phu nhân nói, cũng không. Biết quận chúa có thể hay không minh bạch ngươi đối nàng này phiến khổ tâm. Giản Tụng cười sáng lạ, lúc này mới có chút 12 tuổi tiểu hài tử bộ giáng, nàng nếu là không rõ liền sẽ không tuyển ta. Giản Tụng đánh tiểu chính là người khác không dám khinh thường, bởi vì hắn trời sinh liền cùng đại nhân dường như, nhưng hắn như vậy tuổi tác Các đại nhân không muốn mang theo hắn, chính hắn lại ghét bỏ cùng tiểu thí hài nhóm không lời gì để nói, cho nên hắn thường thường cảm thấy chính mình là cô độc. Nhưng kia một lần ở thẩm thẩm trong nhà, tiểu thí hài nhóm ồn ào nói muốn chơi kéo co, díu dít liền cái đội đều phân không tốt, hắn còn ở trong lòng cười nhạt, tiểu hài tử quả thực chính là tiểu hài tử, không nghĩ tới lúc này có cái nha giác nữ hài tử đứng dậy, nàng ôn nhu vì đại gia phân công tổ đừng, làm người lại thực công chính. Hắn cũng bị nàng phân đến trung gian vị trí, hắn vừa thấy loại này cậy mạnh trò chơi liền căn bản khinh thường. Bởi vậy trong trò chơi không xử sức lực, cái kia nha giác nữ hải lại đây nói hắn một đốn. Trước nay đều là bị người phủng ở lòng bàn tay giản thế tử thế nhưng bị người ta nói, hắn sau lại đi hỏi thăm vị này nha giác cô nương, lại không nghĩ rằng nàng là nhị thẩm chất nữ, tín quận vương phủ quận chúa. Hắn đương nhiên nghe nói qua tín quận vương phủ quận chúa mi danh, là cái mọi thứ đều xuất sắc hảo cô nương. Hắn không tự giác liền bắt đầu yên lặng chú ý nàng, đáng tiếc, của chúa dù sao cũng là tiểu thư khuê các, không thường ra cửa, có một lần hắn rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội, Tín Quận Vương làm thưởng Cúc yến, lấy nhà bọn họ địa vị đương nhiên cũng có một chương thiệp, trước nay đều là tự tin tràn đầy hắn, cũng không cầm có chút khẩn trương lên, cũng may hắn biểu hiện cũng không tệ lắm thắng được Tín Quận Vương ưu ái, chẳng qua đương hắn nắm chắc thời điểm, lại không biết từ nơi nào chạy ra một cái than đen tiểu tử viên Bạch hắn đương nhiên không sợ Viên Bạch Trú, nhưng Viên Bạch dù sao cũng là hoàng thượng mẫu tộc cháu trai, hơn nữa than đen còn rất thành thật hàm hậu. Hắn trong lòng lần đầu sợ hãi lên, lại từ nhị phòng tìm hiểu tin tức thế nhưng nói bởi vì nàng có thể sinh giản quốc công phủ mới cầu nàng, hắn tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là nhị thẩm biết mẫu thân suy nghĩ, cho nên lộ ra những cái đó ý tứ, nhưng hắn không để bụng a. Hắn tìm mẫu thân đi nói chuyện, mẫu thân lần đầu dùng thực phức. Tạp ánh mắt nhìn chính mình. Hắn không có nhận thua trực tiếp nhìn trở về, sau lại cũng không biết là mẫu thân nói nổi lên tác dụng, vẫn là chính mình nói nổi lên tác dụng. Hắn rốt cuộc có thể cùng âu yếm cô nương định ra tới. Đi, nương, ta đi kêu lên đại ca, hiện tại đi vương phủ hà định. Hắn trong miệng đại ca chính là giảng nhị nãi nái nhi tử, là bọn họ này một thế hệ trung niên kỳ dài nhất, sớm đã cưới vợ sinh con. Nhị thúc cùng phụ thân chính là một mẹ đẻ ra thân huynh. để hai người quan hệ thực không tồi. Liền hướng cái này giản tụng đối đái đại ca cũng muốn chăm sóc chút. Lại nói Phúc Tỷ Nhi bên này, Ngọc Đồng đã sớm sớm lên, làm trong nhà nhất khéo tay trải đầu nương tử vì Phúc Tỷ Nhi trải đầu, nàng chính mình vốn dĩ cũng am hiểu sâu trang điểm chi đạo. Hơn nữa hôm nay đính hôn, hai người còn muốn gặp thượng một mặt, cho nên ở dung mạo phương diện nhất định phải hướng tốt nhất trang điểm. Ta xem này chi bích tỷ quải châu trường châm. Đẹp, hành động chi gian càng có linh khí, có vẻ nữ nhi của ta cùng tiên tử giống nhau. Nương. Phúc Tỷ Nhi vẫn là thực thẹn thùng, Ngọc Đồng cười nói, sợ cái gì, nương theo như ngươi nói, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, tuy nói kia hải tử phía trước gặp qua ngươi, nhưng ngươi hiện tại bộ dáng so nương năm đó đều phải đẹp, chẳng phải là làm kia tiểu tử xem không biết Đông Nam Tây Bắc. Phúc Tỷ Nhi biết nàng nương đang nói chuyện an ủi nàng, nàng như thế nào sẽ có nương? Như vậy đẹp, nàng nương cơ hồ là nàng chứng kiến quá thành niên nữ tính trung sinh đẹp nhất. Cứ việc cũng có rất nhiều người ta nói tiểu gì lớn lên cũng Mỹ, nhưng cùng chính mình nương so sánh với, nàng vẫn là cảm thấy nương đẹp. Bởi vì nương Mỹ không chỉ là tướng mạo, còn có trên người khí chất cùng với nhiều năm như vậy tơi lắng đọng lại tự tin. Đem nữ nhi ăn diện hảo, Ngọc Đồng mới đi đón khách, triệu lăng nhất muột, nàng lần này mặt mũi thượng nhưng thật ra cố, chính là... Trong lòng nghĩ như thế nào cái này Ngọc Đồng đã có thể không biết. Bạch Phu Nhân bởi vì trượng phu điều lệnh muốn đi Quảng Đông làm quan không thể tiến đến, nhưng là phong phú lễ vẫn là đưa đến. Này ba cái ni cô chung, Ngọc Đồng thích nhất chính là nhị tỷ Bạch Phu Nhân, nàng làm người xử thế thật là làm người nơi trốn thỏa đáng Lại nói giản nhị nái nái, tới là tới, kia lãnh đạm bộ ráng, nơi nào như là tham gia chất nữ đính hôn. Cố tình nàng lại là hai bên đều quan hệ họ. Hàng, cũng may nàng cưới vị kia con dâu tần thị nhưng thật ra cái minh bạch người, bận lên bận xuống. Cũng thường thường treo gương mặt tươi cười, ngay cả Tống Thị đều nhìn không được cùng Ngọc Đồng nói, ta xem vị kia giản ra đại thiếu nãi nãi là cái quản sự hào thủ. Có thể được đến Tống Thị một tiếng tán, kia cũng không phải là dễ dàng sự, Tống Thị làm việc rất khó có người cùng nàng địch nổi, chính là Ngọc Đồng cũng không dám nói ở Tống Thị tuổi này so nàng cường, gần. Nhất nghe nói Tống Thị cùng niệm thành phu thê quan hệ thực hào, Ngọc Đồng cũng yên tâm. Quản mặc kệ sự ta không quan tâm, ta nghe nói các ngươi phu thê hai người gần nhất cảm tình không tồi, kia mới là hảo, nếu các ngươi phu thê quan hệ hảo, cần gì phải trung gian phóng cá nhân, uổng bị nhân sinh khí, hiện tại không phải khá tốt sao? nhớ tới trượng phu đã chính mình ôn tồn tống thị cũng đỏ bừng mặt, đại cô cô nói chính là, chính là lão vương phi nhìn trong nhà ngoài. Ngõ con cháu thịnh vượng cũng là cực kỳ cao hứng, nàng cùng ngọc đồng nói, đem nàng của hồi môn phân 36 nâng cấp phúc tỷ nhi. Ngọc Đồng Nhưng thật ra không có cự tuyệt Tựa như năm đó nàng nương nói Của hồi môn là nữ nhân tự tin Trương Ngọc Châu có thể hòa ly lúc Sau chính mình một người vui vẻ thoải mái qua như vậy chút năm Còn không phải bởi vì của hồi môn phong phú Nàng đương nhiên không hy vọng nữ nhi đi kia một bước Nhưng là của hồi môn nhiều chính là hảo Nàng Chính mình của hồi môn cũng coi như phong phú Lại không dám vượt qua bà mẫu Cho 28 tám nâng Cộng thêm công trung hòa tông nhân phủ sở cấp Gom một chút cơ hồ 200 năm 60 đài. Nhưng này đối với Phúc Tỷ Nhi tới nói cũng là phong phú, bởi vì nàng cô cô nhóm, mặc dù là nhất được sủng ái Triệu Lăng, xuất giá cũng mới 168 nâng, cho nên Triệu Lăng khó chịu Ngọc Đồng cũng lý giải, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì nàng khó chịu mà cắt giảm nữ nhi của hồi môn, làm gì vì cái không liên. Quan nhân vi khó chính mình nữ nhi đâu, chờ đến trưa, giảng quốc công phủ tặng lễ đính hôn lại đây, mọi người lại là hâm mộ lại là kinh hô. Giản tụng nhìn đến mọi người biểu tình đều là dự kiến bên trong. Hắn hôm nay quan trọng nhất chính là có thể thấy thượng di an quận chúa một mặt. Hắn cùng Lão Vương Phi cùng Ngọc Đồng cùng với các nữ quyến nói chuyện thời điểm. Một bên áp lực trong lòng cấp bách cảm. Một bên biểu hiện không nhanh không chậm còn không thể làm người nhìn ra. Hắn khẩn trương cùng sốt ruột. Bất quá, mọi người đều là người từng trải. Bất quá thiện ý trêu đùa vài câu khiến cho hắn đi gặp Phúc Tỷ Nhi. Phúc Tỷ Nhi hôm nay cũng có chút không được tự nhiên. Nàng từ 12 tuổi bắt đầu đã bị nhân ra kêu đại cô nương, nàng biết vì cái gì rất nhiều phu nhân tuyển nàng làm con dâu, lớn nhất nguyên nhân vẫn là nàng nương có thể sinh, cho nên tự nhiên mà vậy nhân ra cho rằng nàng về sau cũng sẽ con cháu đầy đàn, loại chuyện này có lợi cũng. Có tệ, nàng nghĩ như thế nói, nàng đang nghĩ ngợi tới, thấy bọn nha đầu tiến vào nói giản thế tử lại đây, phúc tỉ nhi vội vàng ngồi ngay ngắn hảo, giản tụng cũng là tâm bang bang nhảy, nguyên bản tự tin hắn vừa tiến đến đi. Tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả, vẫn là Phúc Tỷ Nhi trước nói, ngươi đã đến rồi, hoàn toàn người quen giống nhau ngữ khí, làm giản tụng thả lỏng xuống dưới, ân, ta tới. Hắn nói xong lại lặng lẽ đánh giá Phúc Tỷ Nhi, chỉ thấy nàng hôm nay, xuyên một thân lưu màu tơ bông túc kim huy địch huy ý, như vậy dày nặng nhan sắc mặc ở nàng trên người thế nhưng bị nàng ngăn chặn, kia trên đầu cây châm lắc qua lắc lại cũng đẹp, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, giản tụng cầm lòng không đâu khen nói. Đôi cái này so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi vị hôn phú, Phúc Tỷ Nhi cũng không có thật sự lấy nàng đương đề đề xem, bởi vì nàng đề đề tuy rằng cũng so giống nhau hải đồng thông minh, cũng sẽ không giống chính mình vị hôn phú. Như vậy, làm người thấy hắn liền sẽ quên hắn tuổi, thật sự đem hắn đương đại nhân tới xem. Hai người nói thêm nữa vài câu, giản tụng liền có lễ lui đi ra ngoài, dù sao tương lai còn dài. Phúc Tỷ Nhi tiểu định quá xong Tín quận vương phủ lại khôi phục bình tĩnh, mà trong cung lệ tần úy thị cũng thuận lợi sinh hạ một tử, lệ tần bản nhân cũng thuận lợi phong làm phi vị, đây là tân hoàng thượng vị tới nay đầu một cái hài tử, Phàm là trong cung trên dưới đều cao hứng phi thường. Trong cung cũng không phải là tầm thường gia đình giàu có trong nhà nhất định phải hoàng hậu sinh tử, những người khác mới có thể sinh, ở nơi đó chỉ cần có thể sinh ra được thành. Úy thị mẫu thân vẫn là tà gia bốn cô nãi nai, Ngọc Đồng Tiến cung tham gia 83 ngày thời điểm còn gặp được nàng. Nàng tuy nói bản nhân giống nhau, nhưng không chịu nổi có xương nghi công chúa cái này nương ở. Hiện tại nữ nhi lại sinh đại hoàng tử, có thể nói nổi bật nhất thời vô nhị, nhưng thật. Gia kia vân thị, còn tính có quốc mẫu bộ ráng, tự mình nội vụ phủ an bài tắm 3 ngày. Nhìn đến tà bốn cô nãi nãi cái dạng này, không biết bao nhiêu người động tâm tư, có thể tiến cung hầu hà hoàng thượng, gần dựa vào sinh hài tử liền thành một cung chủ vị, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bọn họ không chỉ có hy vọng chính mình tiến cung, đồng thời còn chú vân hoàng hậu tốt nhất không con, thủ kia hoàng hậu vị trí liền thành. Phó Tam Nãi Nãi cũng có chất nữ ở trong cung, phó. Quý nhân còn tính được sủng ái, nàng cũng yên tâm, lại cùng Ngọc Đồng nói, sang năm tuyển tú, ta xem là long tranh hổ đâu A Ngươi đừng nói thật là có như vậy điểm ý tứ. Ngọc Đồng cười nói, phó Tam Nãi Nãi diễu cực nàng, ngươi cũng đừng chỉ nói nhân ra, ngươi nhìn xem nhà các ngươi sơ ca nhi bao lớn rồi sang năm không chừng liền có chỉ hôn ý tứ ngươi liền chuẩn bị tốt đương bà bà đi Ngọc Đồng ngẫm lại cũng là ta thực yên tâm ta chính mình còn không phải là tuyển tú ra tới có thể đi vào cuối cùng một bước đều là không dung khinh thường như thế thật sự có thể đánh đến cuối cùng vô luận là ra thế nhân phẩm làm người đều là cực cường còn nữa hoàng thượng cùng sơ ca nhi quan hệ hảo nhất định sẽ không cấp sơ ca nhi tuyển cái không tốt nàng về đến nhà sau vừa lúc triệu quần cũng ở nhà Ngọc Đồng bíu môi, ta xem không mấy năm ta liền phải làm tổ mẫu, ai, nhật tử qua quá nhanh, ta cảm giác chúng ta từ hội ninh phủ cũng chưa trở về. Mấy năm hiện tại cứ như vậy, triệu quần nghiêm túc quan sát một chút nàng, ngươi sát thật không như thế nào biến. Lời này ta thích nghe, Ngọc Đồng cười nói, Ngọc Đồng nói xong lại nói, lập tức ta ra cũng muốn ra hiếu, quân đình tiểu định sợ cũng muốn bắt đầu xử lý lên. Bọn nhỏ đều từng ngày lớn, ta không biết như thế nào vẫn là cảm thấy cùng ngươi thành thân cũng chưa qua mấy năm. Triệu quần đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ta cũng là như vậy cảm thấy. Thứ năm, tuyển tú rất là kịch liệt, mấy đại quốc công phủ đều có người tham gia, hơn nữa rất nhiều đều là đích trưởng nữ. Hoàng hậu rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, Thái hậu lại trung gió, Hoàng thượng riêng thỉnh trước kia chủ trì quá tuyển tú Đức Thái Phi cùng Hiền Thái Phi cố ý tới giúp vân thị vội, Hoàng thượng thân duyệt chọn không ít người phong phú hậu cung. Trong đó, tú lệ công chúa cháu gái. Phùng vụ Nữ Nhi, đầu một cái bị lựa chọn tiến cung, lại có đương nhiệm An Bình hầu Trương Pháp Nữ Nhi cũng vào cung, còn có vài vị chính là Ngọc Đồng không lớn nhận thức. Triệu Quần lại trở về mang theo một tin tức trở về. Hoàng thượng thế chúng ta nhi tử tuyển trường hưng bá đích nữ Mai Thị. Mai Thị, trường hưng bá, Ngọc Đồng không có gì ấn tượng. Triệu Quần giải thích nói, các nàng ra thế cư nam trực lệ, không ở kinh thành trụ, cho nên ngươi không biết. Bất quả vị này mai thị nghe nói có ngươi năm đó phong phạm, cầm ký thư hoa cũng là mọi thứ tới. Ân, Hoàng thượng nhìn chúng người, tổng sẽ không sai. Buổi tối Ngọc Đồng liền đem này tin tức nói cho sơ ca nhi, khó được sơ ca nhi đỏ mặt, những việc này nương làm chủ liền thành. Trọng ca nhi mấy cái ổ nào cùng sơ ca nhi muốn kèo mứng ăn. Quý ca nhi nhỏ nhất, cũng nhất không lựa lời, đại ca ngày thường quản chúng ta quản so cha còn nghiêm, ngày sau cũng làm tẩu tử quản quản ngươi. Thục ca nhi hổ mặt nói, quý ca nhi không được nói như vậy ca ca, đại ca đều là vì chúng. Ta hảo, thục ca nhi chính là sơ ca nhi tiểu mê đệ, lại bởi vì hắn đánh tiểu chính là tam bảo thai trung nhất hiểu chuyện. Mặc kệ nàng có vào cửa hay không, ta đều là các ngươi ca ca. Sơ ca nhi nhưng không hy vọng tiến vào một cái mai thị, chọn chính mình huynh đề bất hòa. Ngọc Đồng hòa giải, hảo, nhân ra một người từ Nam trực lệ gà đến Kinh Thành, nói không chừng hảo chút không quen thuộc. Chúng ta phải hảo hảo đối nhân ra. Nga, đúng rồi, ngươi biểu mội quân đình quá. Mấy ngày tiểu định, nương còn muốn đi. tỷ tỉ, tỉ ngươi hiện tại đính hôn không tiện đi. Các ngươi ai nguyện ý cùng nương đi. Thục ca nhi khẳng định là không muốn. Cô cô phía trước muốn đem hắn cùng quân Đỉnh thấu thành một đôi. Hắn trốn còn không kịp. Như thế nào sẽ đi qua? Trọng ca nhi khó xử nói. Nương, giản thế tử hẹn nhi tử đi cưỡi ngựa. Cho nên, từ giản tụng biết trọng ca nhi bội phục viên bách tru võ nghệ sau Hắn cũng lộ một tay lấy lòng cầu em vợ, thường xuyên làm. Trọng ca nhi qua đi cưỡi ngựa, chỉ có quý ca nhi cùng Ngọc Đồng nhất chi kỷ. Hắn cưa chân múa tay, ta muốn cùng nương cùng đi. Ngọc Đồng cười nói, vẫn là ta tiểu nhi tử tốt nhất. Sơ ca nhi bất đắc gì nói, nương, nhi tử cũng cùng ngài đi. Ngọc Đồng câu môi cười, bị lựa chọn cấp tín quận vương thế tử Mai Thị cũng ở trong nhà bối tín quận vương phủ nhân vật quan hệ đồ. Nàng cũng là thực khẩn trương A, từ nhỏ sinh hoạt ở Nam Trực Lệ nàng cùng kinh thành lui tơi cơ hồ đều là tách rời bởi vì tuyển nhập tín quận vương phủ nàng còn bị vài cái cùng nhau tuyển tú tú nữ trong tối ngoài sáng ghen ghét quá bất quá nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng ít nhất không cần vào cung lần này đưa nàng lại đây tuyển tú chính là nàng thân cha trường hưng bá trường hưng bá nói lần này ngươi liền ở trong kinh xuất giá ngươi nương qua mấy ngày cũng muốn tới đừng sợ tín quận vương phủ cũng là khó được người trong sạch cha ngươi ta mấy ngày hôm trước còn Ở trong cung gặp qua thế tử triệu thế mùng một mặt, xác thật là tôn thất nhân tài kiệt xuất Nói là nói như vậy, mai thị trong lòng vẫn là có chút sợ. Các nàng ra ở Nam Trực Lệ là số một người trong sạch, có thể nói ở Nam Trực Lệ, mỗi người thấy nàng đều phải phủng nàng, sợ nói sai một câu làm nàng không cao hứng, nhưng đến kinh thành tuyển tú sau nàng mới biết được kỳ thật nàng cái gì cũng không phải, so nàng xinh đẹp, so nàng thân phận càng cao thậm chí lợi hại hơn người. Chỗ nào cũng có xa không nói, liền nói cùng nàng cùng nhau tuyển tú, an bình hậu phủ trương diễm, nàng bản nhân vẫn là chính mình tương lai bà bà chất nữ, thấy trương diễm người đều nói nàng hảo, nàng còn khiêm tốn nói chính mình cùng vài vị cô cô so sánh với thật sự là kém quá xa, nàng vài vị cô cô đều là hoàng gia con dâu, trừ ra nghịch vương chi thê ngoại, tuân thân vương phi, tín quận vương phi, còn có phụ quốc tướng quân chi thê, càng miễn bản nàng vị này bà bà, cũng là... Đồng dạng xuất thân từ An Bình Hậu Phủ, lấy tài mạo suốt chúng bị tuyển vì tín quận vương phi làm xứng, nàng vị này bà bà lúc ấy chỉ là An Bình Hậu chất nữ, còn không phải thân nữ nhi đâu. Nghĩ đến đây mai thì cầm lấy trên tay về tín quận vương phủ đồ phổ bắt đầu bối lên, lại nói Ngọc Đồng mang theo sơ ca nhi cùng quý ca nhi đến tả ra tham gia tiểu lệ đính hôn. Có lẽ là tả ra ra hiếu lúc sau để nhất kiện đại hỷ sự, triệu lăng làm thập phần long trọng. Đương nhiên, cùng tà. Gia đính hôn vân gia đúng là kinh thành tân quý, hai gia liên hôn cũng rất là oanh động. Vào nhị môn, sơ ca nhi liền mang theo quý ca nhi đi bên ngoài, Ngọc Đồng tắt một người vào cửa tới. Tà nhị nai nai ở trước cửa đón khách, thấy Ngọc Đồng, vội nói, vương phi tới, thỉnh bên trong ngồi đi. Vừa lúc giản ra thái thái lại đây, chúng ta tam cô nai nai cùng bốn cô nãi nãi cũng đã trở lại. Ngọc Đồng gật đầu đi vào, tẩu tẩu tới, triệu lăng cười nganh đón, nàng nguyên bản cũng. Không nghĩ cười, bất quá ngày đại hỉ hà tất làm mọi người đều nhìn ra tới nàng cùng tẩu tử nháo mâu thuẫn, ở nhà mẹ đẻ nháo nháo dù sao cũng không ai biết, ở ta ra nhiều ít đôi mắt nhìn, nàng cũng không thể có cái gì sai lầm. Nhiều năm như vậy chị dâu em chồng làm xuống dưới, triệu lăng là cái cái dạng gì người, nàng rõ ràng, lại nói tiếp triệu lăng còn không bằng giản nhị nai nái. Giản nhị nai nái tuy nói có chút lý học, nhưng nàng không thân cận nhà mẹ đẻ, cũng không cầu. Nhà mẹ đẻ hỗ trợ Này triệu lăng là nàng thế nào đối người khác không quan trọng, người khác lại nhất định phải đối nàng hào nếu không chính là người khác sai. Bất quá, thân thích luôn là phải đi động, nàng cũng cười tủm tỉm nói, Ấn, Lão Vương Phi cùng ta đều tặng vài dương tiểu lệ đính hôn lễ vật, ngươi làm quân đình đến lúc đó mở ra nhìn xem, xem có thích hay không. Vương Phủ đưa ra tới đồ vật nơi nào sẽ phân biệt, đặc biệt là triệu lăng trưởng ra lúc sau đối tiền đặt Biệt coi trọng, kia tẩu tử cũng thay ta đa tà mẫu phi. Ngọc Đồng cùng nàng lược hàn huyên vài câu, lại cùng giản nhị nãi nãi ngồi ở cùng nhau nói chuyện, nguyên lai like là giản nhị nãi nãi ra hoan tỉ nhi lại nói tiếp cũng là thảm, năm nay cũng 17 tuổi, lần trước nói một hộ nhà, kia hộ nhân ra nhi tử cũng là mệnh không tốt, tuổi còn trẻ phải bệnh nặng, giản nhị nãi nãi giúp nữ nhi đem hôn lui, này không, này hoan tỉ nhi liền khuê nữ, nhân có từ hôn thanh danh, cũng không, dám nói thân, giản nhị nãi nãi như vậy thường xuyên ra tới đi lại cũng là vì chính mình nữ nhi. Đại tỷ, mấy ngày nay không thấy ngươi về nhà, Lão Vương Phi trước đó vài ngày còn nói quái tưởng ngươi. Bạch phu nhân vừa đi, mặt khác ở Kinh Thành hai cái nữ nhi rất ít trở về, Lão Vương Phi thói quen nhị nữ nhi thường thường làm bạn vẫn là thực không thích ứng. Giảng nhị nãi nai cười khổ, ta cũng tưởng trở về xem nương, nhưng hiện nay ta chính mình cũng là một cái đầu hai cái. Đại, đừng lo lắng, sẽ đi qua. Ngọc Đồng An ủi nói, giảng nhị nãi nai trong lòng khinh thường, Nếu thật sự vì chính mình ra hảo, như thế nào không giúp Hoan Tỷ Nhi tìm cái tốt. Nhưng nàng cũng là mấy chục tuổi người, có cái gì cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Tả ra bốn cô nãi nãi úy phu nhân nhân nữ Nhi sinh Hoàng Thượng Long Tử, ở trong kinh rất là phong cảnh, giản nhị nãi nãi cùng Ngọc Đồng Tùy Ý nói nói mấy câu, liền bắt đầu cùng úy phu nhân nói chuyện. Quân định, nơi đó thành, ngày sau cũng có thể cùng Vân ra đi lại lên, đến lúc đó tiến cung thỉnh an vừa lúc bọn họ biểu tỉ muội còn có thể gặp mặt. Nguyên bản cảm thấy chính mình gà không bằng người tạ tứ cô nương, hiện tại úy phu nhân, bởi vì nữ nhi lệ phi vinh quang, hiện tại hoàn toàn ưỡng ngược làm người. Nói lên lời nói tơi cũng là rất lớn khẩu khí, biến tướng nói chính mình nữ nhi là chủ vị. Ngọc Đồng nhẹ lay động lắc đầu, liền làm người mang nàng đi nhìn nhìn quân định. Hôm nay, quân định tâm tình cũng thực thấp thỏm, lại nghĩ tới nàng nương nói, làm nàng biểu hiện càng đoan trăng một ít, cho nên ngồi vẫn không nhúc nhích, thẳng đến nhìn đến mợ tới mới lên hành lễ. Hảo hài tử, mau đứng lên, ngươi không cần ngồi quá đoan trang, bằng không thân thể chịu không nổi. Ngọc Đồng không nói chính là, lần đầu gặp mặt nhất định phải cho người ta lưu lại một ấn tượng tốt, thấy chính mình nam nhân, kia khẳng định muốn biểu hiện đến nhu mỹ kiểu nội, làm nam nhân. Đánh tâm nhãn thương ngươi, quân đình cười khổ, nàng làm sao có thể không nghe nàng nương nói, từ triệu lăng ra trở về. Ngọc Đồng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị lễ đính hôn đi mai ra hạ xính, lại nói tiếp có con dâu, nàng trong lòng cũng là thực thấp thòm, vạn nhất là cái không biết tốt xấu người hoặc là tính tình quá quật cường không hảo ở chung nhưng làm sao bây giờ, kia chính là trưởng tức A, Phúc Tỷ Nhi nhưng thật ra nhìn ra mẫu thân tâm tư, nàng nói, nương, không bằng. Như vậy, qua mấy ngày là Tết đoan ngọ, ngày trước làm Xuân Anh gì đi xem, cái này đảo hành, Xuân Anh xem người luôn luôn thực chuẩn. Nàng tuy rằng so hạ kết trầm mặc, nhưng tâm nhãn lại là hạ kết vài lần. Xuân Anh luôn luôn là Ngọc Đồng bên người đệ nhất nhân, hơn nữa làm người ôn nhu chầm mặc, không phải hoa mụ mụ kia chờ ái ôm quyền lộng sự. Ngọc Đồng thật phần tin tưởng nàng. Đã biết chủ tử tâm sự, Xuân Anh càng thêm chuẩn bị phong phú Tết đoan ngọ lễ, tới rồi ngày đó. liền mang theo hạ nhân đi mai ra ở trong kinh tòa nhà tặng lễ. Tiểu thư... Tín quận vương phủ quản sự mụ mụ tự mình tặng quà tặng trong ngày lễ lại đây, ở bên ngoài chờ, ngài xem. Mai Thị có chút khẩn trương, lại tận lực biểu hiện ra càng nhu hòa một mặt, được rồi, làm nhân ra vào đi. Xuân Anh biết mai ra ở trong kinh tòa nhà chỉ là tạm làm nghỉ chân chuẩn bị, nhưng xem thu thập còn tính chỉnh tề. Bọn hạ nhân có lẽ là từ phía nam lại đây, một đám sinh ra thịt non mịt, cùng trong kinh nha đầu không giống nhau, mang nàng tiến vào người. Cũng rất có quy củ, Xuân Anh trên môi mang theo ý cười tiến vào, vội vàng hành lễ. Chúng ta vương phi làm nô tỷ đưa điểm đoan ngọ lễ lại đây, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Vương phi bên người đắc ý người, đó là muốn kính, mai thì đứng lên tự mình đỡ nàng lên, ngài mau đừng đa lễ. Ta đang nghĩ ngợi tơi trong kinh bánh trưng cùng chúng ta nam trực lệ bánh trưng có cái gì khác nhau, không từng tưởng vương. Phi liền tặng tới, cũng là như thế này nói, đại cô nương ở trong kinh có từng thói quen. Ngày thường ái làm chút cái gì? Xuân Anh làm bộ vô tình hỏi. Kia Mai Thị cũng là cái người thông minh, xưa nay ái làm xuống bếp làm một ít điểm tâm, lại không phải ở nhà giúp mẫu thân liệu lý việc nhà, nhàn tới liền đọc đọc sách. Kia cùng chúng ta quận chùa giống nhau, chúng ta quận chúa ở nhà cũng là như thế này, đến lúc đó ngài cùng chúng ta quận chúa khẳng định có thể ở chung. Thực hào! Xuân Anh cười nói, Mai Thị ra vẻ thẹn thùng trạng, Nàng sau lại lại đối Xuân Anh nói Ngài đã tới vừa lúc nhà của chúng ta muốn chuẩn bị đi vương phủ tặng lễ Hôm nay làm nhà ta hạ nhân qua đi nhận cái môn cũng hảo Cũng không tệ lắm, không có luống cuống Xuân Anh đối vị này tương lai thế tử Phi rất là vừa lòng Quyết định trở về đem những chi tiết này đều nói cho vương Phi Nàng vừa đi, Mai Thị thở dài nhẹ nhóm một hơi Mai Thị bên người nha đầu nói Vị kia Quản sự mụ mụ khí thế nhưng không dung khinh thường Vương Phi bên người người đều như vậy cũng không biết Vương Phi là nhân vật kiểu gì. Mai Thị cười nói, chỉ cần ta dụng tâm hầu hạ bà mẫu, chẳng lẽ nàng sẽ không bị ta cảm động không thành. Xuân Anh trở về đem Mai Thị sự tình nói cho Ngọc Đồng nghe, Ngọc Đồng cũng hơi không thể nghe thấy gật đầu, nàng thở dài, ta cũng là không có biện pháp, ai làm nàng là trưởng tự. Hơn nữa này Mai Thị vào cửa cùng nàng lại không quá. Giống nhau, triệu quần dù sao cũng là con trai độc nhất, Ngọc Đồng là không có gì chị em dâu quan hệ. Nàng vừa vào cửa trong nhà cũng liền một cái cô em chồng Nhưng sơ ca nhi phía dưới có ba cái đệ đệ Tuổi kém cũng không tính đại Cũng chính là có ba cái chị em dâu muốn ở chung Lại còn có muốn ở bên nhau ở chung thời gian rất lâu Nhìn xem an bình hậu phủ Nàng cha bốn năm chục tuổi tài trí ra Đồng dạng vương phủ cũng sẽ không rất sớm Nếu mai thị là cái lòng già hẹp hỏi Người, ở tín quận vương phủ nhật tử cũng chưa chắc hảo quá nha Cũng may tiểu định thời điểm Ngọc Đồng thấy Mai Thị một mặt, nàng nhưng thật ra thực thích nàng. Mai Thị là vị phi thường tú mỹ cô nương, tâm tư linh hoạt, tính tình cũng hảo. Mai Thị thấy Ngọc Đồng cũng yên tâm, Vương Phi phi thường tuổi trẻ, thoạt nhìn ước chừng 20 tả hữu. Người cũng là thực sản khoái cái loại này người, có một nói một có hai nói hai, không giống những người khác đầy bụng tâm tư trên mặt. Lại thâm trầm thực, Vương Phi tuổi trẻ phẳng phất bạn cùng lứa tuổi, cũng không phải kia chờ ông cụ non người. Nàng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên, nhìn thấy thế tử triệu thế sơ Mai Thị liền càng e lệ, nàng lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy xuất sắc nam nhân. Hoàn Mỹ không tì vết bề ngoài liền không cần phải nói, khóe miệng vẫn luôn đều ngậm ý cười, nói chuyện lại sang sảng vô cùng, dường như bầu trời thần chỉ giống nhau, nghĩ đến đây Mai Thị mặt đều đỏ, cũng khó trách tú nữ nhóm ghen ghét chính mình, tín quận vương phủ quy củ cũng hảo, nghe nói tín quận vương bên người là không có thiết cùng thông phòng. Màu chốt là tín quận vương thế tử cũng quá xuất sắc, hắn chính là không có thế tử tầng này thân phận cũng không phải vật trong ao, nếu thế tử triệu thế sơ như vậy đối chính mình, nàng chính là chết cũng đáng được. Mai thị bên người nha đầu thấy nhà mình tiểu thư mặt đỏ, cười nói, tiểu thư, ngày ngày sau thật đúng là... Rơi vào phúc hoa, ta xem ở nam trực lệ nhị tiểu thư khẳng định cái mũi đều khí oai... Kỳ thật mai thị sở dĩ tới tham gia tuyển tú còn muốn một tầng nguyên nhân chính là nguyên bản điều động nội bộ vị hôn phu bị thân mội tử đoạt. Nếu là người khác nàng khẳng định sẽ phản kích, nhưng đó là nàng thân muội muội mội muội có lão thái thái bất công, mà đối với cha mẹ tới nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng lòng già cũng cao, dù sao nam trực lệ tốt nhất người bị đoạt đi. Rồi, nàng liền đến kinh thành tới tuyển tú, vô luận là trở thành phi tử vẫn là gà cho tôn thất, khẳng định sẽ so muội muội muốn hảo. Ân, ta nhất định sẽ ở trong kinh hảo hảo sinh hoạt, ngày sau vào vương phủ, cũng sẽ dụng tâm hầu hà bà mẫu cùng thế tử, ông trời đãi ta không tệ, ta cũng muốn hảo hảo sống ra cá nhân dạng. Mai Thị kiên định nghĩ, cũng không biết nàng mội tử biết nàng phu quân như vậy hảo, có thể hay không hối hận, bởi vì Mai Thị là nam trực lệ người, nàng phụ. Thân chuyên môn lại đây đưa gà, không thể đãi lâu lắm, cho nên triệu quần ở khâm thiên dám chọn lựa ra tới nhật tử chúng tuyển gần nhất nhật tử. Ngọc Đồng cũng vội vàng đem nhi từ tân phòng an bài ra tới, nàng có đôi khi ngắm lại kỳ thật chính mình cũng mới 30 tuổi, nếu ở hiện đại còn thực tuổi trẻ, ở chỗ này lại giống như hoa nhi khô héo giống nhau, muốn đi vào người già xã hội giống nhau, ngắm lại cảm thấy có chút không thú vị. Nàng đối xuân anh phân phó một tiếng, vào phòng ngủ, cầm thư lại như thế nào cũng nhìn không được, nàng tuổi trẻ thời điểm qua tiến tới quá nỗ lực, đến bây giờ giống như không thế nào yêu cầu nỗ lực, ngược lại cảm thấy nhân sinh có điểm nhạt nhẽo. Nàng từ 3 tuổi chính là biết chữ, 7 tuổi liền đi theo ma học quy củ, sau lại cũng tuyển tú gả vào vương phủ, gả tiến vương phủ sau mục tiêu chính là đứng vững gót chân, hiện tại tựa hồ đứng vững gót chân, nhưng lại không có gì mục tiêu, nàng chung quy không phải cổ. Đại nữ nhân, cái gì ngóng trong cháu trai cháu gái sinh ra tư tưởng nàng cũng không có như vậy mãnh liệt, triệu quần trở về gặp Ngọc Đồng đang ngẩn người, có chút hiếm lạ, đây là làm sao vậy, thoạt nhìn như vậy cô đơn. Có phải hay không chê ta không có thời gian bồi ngươi à? Triệu quẩn mở ra vui đùa. Đi ngươi. Ngọc đồng mêu máu. Ta là có điểm cảm thán. Ta cảm thấy chính mình còn trẻ. Liền phải có con dâu. Ai? Hiện tại cảm giác chính mình cùng phụ vương mẫu phi tuổi giống. Nhau lớn. Ngươi so với ta hảo. Hiện tại trẻ trung khỏe mạnh có việc nhưng làm. Ta chính là bị nhốt ở hậu trạch. Một ngày một năm. Lặp lại quá. Này ngữ khí nghe tới có chút nghiêm thế. Trước kia ngọc đồng vẫn luôn là tích cực. Hướng về phía trước, tất cả mọi người không có tin tưởng thời điểm, nàng vĩnh viễn đều là cái thứ nhất tuyệt không dao động người. Hiện tại lại như vậy mờ mịt, triệu quần lại có chút lý giải nàng. Nếu là người khác thê tử, giúp chồng dạy con khẳng định là để nhất vị, nhưng Ngọc Đồng lại không giống nhau. Nàng đầy bụng tài hoa, làm việc quả quyết, phó chư với hành động. Nếu là nam nhi thân, tuyệt đối sẽ không so chương côi kém cỏi. Triệu quần có chút đau lòng thê tử, hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút hâm mộ thái thượng hoàng. Chỉ là hắn là vào đời người, vô pháp như vậy à. Đồng đồng, ta giúp ngươi xoa xoa tâm, xoa xoa thì tốt rồi. Ngọc đồng xoay người nhìn người nam nhân này, hắn vẫn luôn chính là như vậy ôn nhu đối. Nàng, nàng tâm hảo giống cũng bị xoa tô tô. Đàn bảo bảo, ngươi có phải hay không cảm thấy ta suy nghĩ một ít có không? Triệu quần nhưng lý giải nàng, không có, ngươi vẫn luôn là tốt nhất. Ấn, kỳ thật ta nghĩ thông suốt, có ngươi cùng bọn nhỏ bồi ta. Ta cũng đã thực thỏa mãn, thật sự nếu không thỏa mãn, sợ là ông trời đều sẽ cảm thấy ta là một cái không tiếc phúc người. Ngọc Đồng có chút sáng tỏ, nàng như vậy sinh hoạt, khả năng rất nhiều người suốt cuộc đời đều không có. Tốt như vậy vận khí, vừa lúc lương cửu cùng Ngọc Giai bị triệu hồi kinh thành, Ngọc Đồng tiếc mội mội lại đây chơi. Nói thật, tuy rằng Ngọc Giai lúc ấy thực tin Ngọc Phượng, nhưng nàng cũng là vì quý ca nhi đi vất vả xin thuốc, nàng cũng không phải cái gì người xấu, ngược lại đối nàng cái này tỉ tỉ thực hào. Nàng cũng là vì nữ nhi nhạc ngâm dầu thúi ruột, Ngọc giai mang theo nhạc ngâm lại đây, nàng vẫn là như vậy mỹ, cho dù cao mày cũng có khác dạng phong tình, chỉ là nhạc. Ngâm hiện tại thân thể vẫn là có chút yếu đuối mong manh, đặc biệt là cùng Phúc tỷ nhi đứng chung một chỗ thời điểm, một cái nở năng phấn nộ, thoạt nhìn khí sắc cực hào thân thể thực hào, một cái tắc có vẻ có chút bệnh ườm ườm, xem Ngọc đồng thở dài, ta thỉnh ngự y lại đây nhìn xem đi, cái dạng này đến lúc đó, có lẽ bởi vì Trường Kỳ mang theo bệnh Tuy nói Ngọc Phượng Dược đã từng làm nàng Hảo một đoạn thời gian, nhưng chung quy đáy kém, tuy nói không có mỗi ngày nằm. Trên giường, có thể so thường nhân thân thể luôn là muốn nhược một ít. Tỉ, nhắc tới cái này ta liền thương tâm, không biết nhìn nhiều ít danh ý, cũng không biết như thế nào mà, chính là Hảo không được. Ngọc Giai đối nhạc ngâm nói chuyện đều thật cẩn thận, Ngọc Đồng cũng nhìn ra tới, Phúc Tỉ Nhi, mang muội mội đi xuống chơi đi, ta cùng ngươi tiểu gì có chuyện nói. Phúc Tỷ Nhi trời sinh lớn lên một bức thực dễ dàng làm người thân cận mặt, Ngọc Giai Đảo cũng yên tâm nữ nhi. Đi theo đi, nhạc ngâm, ngươi cùng ngươi Phúc Nhi biểu tỷ đi ra ngoài chơi đi. Xem các nàng đi ra ngoài, Ngọc Đồng mới nói, hiện tại không đem thân mình điều trị hảo, ngày sau nữ nhân tổng muốn chịu sinh sản chi đau, đến lúc đó không cái hảo thân mình nhưng làm sao bây giờ? Nhưng Ngọc Giai chính mình lại có biện pháp nào? Ngọc Đồng hỏi, nàng bình thường đều làm cái gì? trừ bỏ đọc sách. Chính là viết viết chữ, nhiều nhất làm điểm nữ hồng. Còn có yêu thích cùng đề đề bực. bộ điểm này Ngọc Giai không cùng Ngọc Đồng nói. Ngọc Đồng lắc đầu, ngươi không bằng làm nàng bắt đầu luyện ngũ cầm hí. Mỗi ngày nhiều đi vài bước lộ, chúng ta phúc tỉ nhi mỗi ngày đều niệm ngũ cầm hí. Được nhàn, nàng cha hại mang nàng đi ra ngoài cưới ngựa. Thân thể rất tốt, mỗi cơm đều có thể ăn hai chén cơm. Đạo lý Ngọc Giai cũng hiểu, nàng chính mình khi còn nhỏ cũng là thân thể nhược. Sau lại cũng tập võ làm thân thể trở nên thực hào, nhưng nữ nhi kiểu khiếp thực. Nàng vừa nhìn thấy nữ nhi nơi nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Tỉ, nếu không ta đem nhạc ngâm đặt ở ngươi nơi này qua mấy ngày, coi như nàng thăm người thân. Ngọc Giai cũng thật sự là không có biện pháp, Ngọc Đồng xem mội mội như vậy, liền nói, hành đi, ngươi đem nàng đặt ở ta nơi này, chỉ là không được lập tức liền tới tiếp nàng. Ngọc Giai cười hì hì, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau nhào vào nàng tỉ trong lòng ngực. Nhiều năm như vậy tới, nàng tưởng vẫn là tỷ tỷ. Vì quý ca nhi nàng đi lấy dược lại đây, tuy rằng cuối cùng bị mẹ cả phái người tới cùng nàng nói, trượng phu cũng vì không cho nàng lại cùng Ngọc Phượng tiếp xúc, cô ý xin điều đến bên ngoài, nàng biết hẳn là tỷ tỷ cùng mẹ cả nói, nhưng nàng vẫn là không trách tỷ tỷ. Bởi vì nàng biết tỷ tỷ vẫn là trên đời này trừ bỏ đối nàng tốt nhất, ngay cả Hà Di Nương đều khó tránh khỏi làm nàng đi tranh sủng, nhưng tỷ tỷ đối nàng chính là thân tình, không có chút nào lợi dụng. Đương! Tự nhiên, ở Ngọc Giai thật cẩn thận cùng nữ nhi nói làm nàng lưu tại gì ra thời điểm, vốn dĩ cho rằng nữ nhi sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nữ nhi một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nương, biểu tỷ đối ta nhưng hảo, ta tưởng lưu lại. Nhạc ngâm một bức thực hưng phấn bộ dáng bởi vì ở gì ra, mọi người đều đãi nàng giống như người bình thường, mà không phải giống ở nhà. Mẫu thân đối nàng vĩnh viễn như vậy thật cẩn thận, vì cái này để để mội mội đều đối nàng đã ghen ghét lại hâm. Mộ do đó cùng nàng quan hệ cũng không thân cật Bởi vì mỗi lần cùng nàng chơi đùa Hơi có sơ suất Mẫu thân sẽ không trách tội nàng Nhưng là sẽ trách tội các nàng Ngọc Giai vui vẻ nói Ngươi gì cùng biểu tỷ đều là không thể tốt hơn người Ngươi không cần lo lắng Nếu tưởng lưu lại Phải hảo hảo đi theo ngươi Phúc Nhi biểu tỉ bên người học Ngươi gì cùng ta nói Sẽ giáo ngươi quản gia Nhạc ngâm nghe xong Lại chần chờ nói Kia nhạc bình nơi đó Ngọc Giai cười Ngươi Mội tử ở ngươi bà ngoại gia liền thành, ngươi mợ cùng đại biểu tẩu lại là như vậy hòa khí, ta là không cần nhọc lòng. Như thế nhạc ngâm cũng cứ yên tâm giữ lại, nàng là từ nhỏ liền nghe mẫu thân nói nàng cùng gì chuyện xưa lớn lên, mông lung trong ấn tượng khắc hoa gì hình tượng, khi còn nhỏ thấy gì không lớn nhớ rõ, hiện tại nhìn đến chân thật bộ dáng cảm thấy gì so mẫu thân trong miệng bộ dáng còn càng tốt, nàng cũng không dự đoán được gì lại là như vậy tuổi trẻ, thế tử. Biểu ca đều phải thành thân Di nhìn cũng liền 20 mươi suốt đầu bộ ráng Nhất tần nhất tiếu so nàng còn muốn thiếu nữ Còn muốn phúc nhi biểu tỷ Người cũng đặc biệt hảo Tuy rằng quý vị quận chúa Nhưng trên người cũng không có kia chờ kiêu căng chi khí Ngọc dai đi rồi Ngọc đồng làm người đem nhạc ngâm thỉnh lại đây Nếu là chỉ cần an bài phòng cho khách cho ngươi Không khỏi quá mức quảnh quẽ Ta xem ngươi cùng ngươi phúc nhi biểu tỷ muốn hảo Liền làm nàng cùng ngươi Bộ trí một gian phòng ra tới Phàm là ngươi muốn ăn uống dùng nơi nào không hài lòng, cứ việc cùng nàng nói đó là, nàng tuy rằng từ nhỏ nhiều bệnh mẫn cảm, nhưng cũng là cái tâm tư linh hoạt người, đa tạ gì làm vui ngâm suy nghĩ, gì an bài định là thỏa đáng. Ngọc Đồng đối nàng vẫy vẫy tay, nhạc ngâm không rõ nguyên do quá khứ, nàng cười nói, ngươi đứa nhỏ này lược từ từ, ta tỉnh ngự y lại đây, chúng ta hôm nay trước nhìn xem đại phu như thế nào nói, nếu chỉ là trên người. Có chút bất túc chi chứng. Cũng không có quá lớn quá xác thực chứng bệnh, chúng ta lại làm tính toán. Hảo, nhạc ngâm cũng không biết vì cái gì đối gì rất có tin tưởng. Vương Phủ Đại Phu lại đây tinh tế đem mạch gót Ngọc Đồng nói, Cũng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ cần thường ngày chú ý chút, Đừng nghĩ quá nhiều đem sự tình tích tụ với tâm thì tốt rồi. Dùng trắng ra nói nói chính là suy nghĩ nhiều quá, Kỳ thật cũng không có gì bệnh. Ngọc Đồng làm thu thật cho tiền. thưởng liền cầm giấy bút ra tới nhất nhất hỏi nàng, Ngươi thường ngày ăn cơm ăn nhiều hay không Có hay không đặc biệt ăn kiêng Hiện tại lại phục cái gì dược Nhạc ngâm cũng vội vàng nói Nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau Ăn miêu nhi thực giống nhau Ngọc đồng liền nói Nếu như thế từ hôm nay trở đi ngươi liền mỗi cơm ăn một chén cơm Cơm nước xong gì bồi ngươi cùng nhau đến trong vườn tản bộ Nếu là không lớn thoải mái Liền trở về nghỉ ngơi Cùng người khác không Giống nhau Ngọc đồng hành động lực kinh người Hiện tại tuy rằng ở chuẩn bị sơ ca nhi hôn sự, nhưng đại đa số đã là thành lệ, bởi vì triệu quần thành thân thời điểm đơn tử liền nghĩ không tồi, trực tiếp dựa theo mặt trên làm là được. Còn nữa xử lý chuyện như vậy Ngọc Đồng cũng coi như là thành thạo, lúc này mới có rảnh quản cái này gì chất nữ. Buổi tối ăn cơm Phúc Tỷ Nhi cùng Ngọc Đồng còn muốn nhạc ngâm ở một khối ăn, Ngọc Đồng đem nàng nên ăn đồ ăn trực tiếp làm người bố. Hảo đồ ăn phóng nàng trước mặt. Phúc Tỷ Nhi sớm thành thói quen mẫu thân như vậy, bởi vì nàng khi còn nhỏ không yêu ăn rau xanh, mẫu thân chính là như vậy bức nàng, ăn không hết liền không được hạ cái bàn. Lần đầu ở nhân ra trong nhà làm khách nhạc ngâm căng ra đầu căng một chén cơm, Ngọc Đồng lại làm người lên núi cha trà cho nàng tiêu thực. Trước lượt ngồi trong chốc lát, chúng ta lại đi ra ngoài đi. Người Phúc Nhi biểu tỷ trước kia muốn đêm du ta cũng chưa đáp ứng. Nàng! Ngọc Đồng chính là muốn cho nhạc ngâm cùng người bình thường giống nhau ăn ngũ cốc hoa màu, nhiều đi lại, kỳ thật này bệnh đều là 3 phần dựa đại phu, 7 phần dựa vào chính mình. Ngồi thời điểm, Ngọc Đồng lại chiêu người cấp biểu tỉ mội hai người một người tặng một đôi ánh huỳnh quang hoa tai, cái này mang lên chính là ở ban đêm mọi người cũng nhìn nhìn thấy. Phúc tỉ nhi cười nói, nương, ngài đây là đổi pháp nhi trợ cấp chúng ta tỉ mội đâu, cái này chúng ta tỉ. Mội nói thật phần thân thiết, chính là nhạc ngâm cầm đôi hoa tai. Cũng tạm thời quên vừa rồi phiền não nếu không phải mỗi đốn đều phải ăn nhiều như vậy cơm. Buổi tối vẫn là có chút lạnh, Ngọc Đồng nhìn nhạc ngâm đem áo khoác đều mặc tốt, trong tay lò sửa cũng cầm hai cái, lúc này mới yên tâm. Nàng mang theo Phúc Tỷ Nhi hòa thuận vui vẻ ngâm cùng nhau đến trong vườn đi lại, vừa đi một bên nói chuyện, bất trí bất giác thế nhưng đi rồi một canh giờ. Phúc Tỷ Nhi còn hảo, nhạc, ngâm có chút đá Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, nhạc ngâm trở về tốt nhất phao cái chân ngủ tiếp. Nhạc ngâm trở về thời điểm hoàn toàn là bị hai cái nha đầu đỡ trở về, bất quá kia hai cái nha đầu cũng không dám nói cái gì Vương Phi không phải, những người khác có lẽ các nàng còn dám oán giận một câu, nếu là các nàng lời nói chuyển tới Vương Phi lỗ tai, phu nhân cũng sẽ không làm các nàng tại bên người hầu hạ. Nhạc ngâm phao xong chân, bởi vì quá mệt mỏi ngủ thực kiên. Định, ngày hôm sau buổi sáng, Phúc Tỷ Nhi lại lại đây kêu nàng cùng nhau đánh ngũ cầm hí, nhạc ngâm còn rất ngượng ngùng, dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Làm những cái đó động tác có điểm buồn cười, nhưng là xem Phúc Nhi biểu tỉ làm nghiêm túc, nàng cũng ngượng ngùng không làm. Làm một bộ sau, Phúc Tỉ Nhi mang nàng đi tắm lại đi cùng Ngọc Đồng thỉnh an, vừa lúc triệu quần hôm nay cũng ở, nhìn đến cái này chất nữ nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa. Các ngươi tới, liền ngồi tiếp, theo khởi ăn đi. Ngọc Đồng cũng nói, mau tới ăn đi, gì cũng không biết ngươi thích ăn chút cái gì, trước làm người thượng này đó. Nếu là có thích ăn, ngươi nhưng nhất định phải cùng ta nói. Nàng cấp nhạc ngâm chuẩn bị chính là cháo ngũ cốc nguyên hạt, xứng với cắt xong rồi bánh, cũng không có rất nhiều phức tạp ăn. Nhạc ngâm buổi sáng đánh ngũ cầm hí chính bị đói, nhưng thật ra bất chi bất giác uống lên một chén cháo, lại ăn một chiếc bánh, còn ở Ngọc Đồng khuyên bảo hạ ăn. Hai cái trứng gà, ăn xong cơm sáng, triệu quần muốn đi thư phòng, Ngọc Đồng cố ý đưa hắn tới cửa, dẫn người không chú ý thời điểm hôn hắn một ngụm. Vừa lúc bị nhạc ngâm xem vừa vặn, Ngọc Đồng đối nàng chớp chớp mắt, triệu quần vỗ vỗ nghịch ngợm thê tử tay, buổi tối chờ ta trở lại. Này hai phu thê tuổi không nhỏ, còn như vậy ân ái, chính là nhi nữ nhìn cũng sẽ cảm thấy mặt đỏ. Nhạc ngâm vừa mới bắt đầu mấy ngày nay cực kỳ không thích ứng, nhưng không nghĩ tới qua 10 ngày. Nàng thế nhưng cảm thấy thân thể của mình giống như thật sự hảo lên, cũng không có giống trước kia động bất động liền choáng váng đầu hoặc là như thế nào. Lại qua mấy ngày chờ Ngọc Giai tơi đón người Thời điểm phát hiện nữ nhi sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều Động bất động liền phải đứng lên đi lại Ngược lại không yêu ngồi Nàng cao hứng nước mắt đều chảy xuống tới Nhìn ngươi Nhạc ngâm thân thể khỏe mạnh một chút không phải chuyện tốt Khóc cái gì Ngọc Giai ngược Ngủm xoa xoa nước mắt Ta đây là cao hứng Chính là ở nhà người khác lại hảo Nhạc ngâm cũng biết chính mình phải về chính mình ra Ngọc Đồng liền đem mỗi ngày muốn ăn cái gì Khi nào vận động canh giờ an bài thực hảo cấp ngọc dai, cũng dặn dò nàng nhất định phải dựa theo mặt trên thời khắc biểu đi làm. Bởi vì nàng biết ngươi chỉ có chân chính có cái minh xác quy hoạch, các nàng mới hảo chấp hành. Lương cửu nhìn đến thê tử lấy về tới đồ vật, nhìn nhìn, liền dựa theo cái. Này làm đi! Trong cung trừ gia lệ phi đã sinh hà một tử ngoại, lại có tú lệ công chúa cháu gái, phùng vụ nữ nhi cùng ngọc đồng đường chất nữ trương diễm đồng thời mang thai, phùng vụ nữ nhi bị phong làm linh quý nhân Trương Diễm Tiến Cung thân phận rất cao, hiện tại lại có thân mình, nhưng cũng chỉ là huệ quý nhân. Nghe nói nếu ai sinh hạ hài tử, liền rất có khả năng thăng vì tần vị, thậm chí phi vị đều có khả năng. Lúc này Hoàng hậu Thiên Thu, mọi người ánh mắt đã có thể. Đẹp, nếu là một cái vô tử Hoàng hậu, này hậu cung cũng không biết muốn sinh nhiều y sự tình. Vân thị chính mình cũng có chút trột dạ, nhưng còn muốn duy trì Hoàng hậu tôn nghiêm, nàng thực may mắn Hoàng thượng là cái thực chú ý quy củ người. Cho nên không có phát hiện cái gì không quy củ người, cho dù là sinh đại hoàng tử lệ phi cũng đối nàng kính cẩn phi thường. Ngọc Đồng ở chỗ này cũng nhìn đến nàng chất nữ huệ quý nhân, đứa nhỏ này đảo thật là giống lý thị cái này tổ mẫu. Giáo dưỡng ra tới, lễ nghĩa không có một chút sai lầm. Ở như vậy trường hợp còn đối chính mình cười cười, Ngọc Đồng cũng cùng nàng gật đầu thăm hỏi. Vân Hoàng Hậu hiện tại cũng học được cùng tôn thất mệnh phụ nhóm kéo việc nhà. Tin vương tẩu tử, ngươi ra thế tử là tháng này đón dâu sao? Đa tạ hoàng hậu nhớ rõ, hắn chính là tháng này sơ 10 đón dâu, còn muốn cảm tạ thánh thượng cùng hoàng hậu, ngọc đồng nói không ít tán dương chi từ. Vân hoàng hậu tưởng kỳ thật đừng. Nhìn nhân ra ngoại mệnh phụ không có ở trong cung sinh hoạt, nhưng đẳng cấp cũng không thấp, nhân ra bên ngoài cũng là chấp trưởng một phủ quản người cũng không ít. Nghĩ đến đây nàng làm người cầm chút vật cát tưởng lại thưởng cho ngọc đồng, ngọc đồng luôn mãi cảm tạ, huệ quý nhân cười đối hoàng hậu nói, tin vương phi luôn luôn đều là khiêm tốn thực. Cái này Vân Hoàng hậu cũng nhớ tới huệ quý nhân cùng tín quận Vương Phi vẫn là thân thích quan hệ, quả nhiên trong chiều. Có người dễ làm sự a các nàng Vân gia tuy rằng gia tộc còn tính không tồi, nhưng là làm Hoàng gia phụ cũng không nhiều. Giống Trương gia như vậy, đã ra vài vị Vương Phi gia tộc, mỗi lần như vậy Hoàng gia tụ hội, các nàng ra luôn là có ưu thế. Từ trong cung trở về, Ngọc Đồng liền vội vàng cuối cùng một lần kiểm tra đối chiếu sự thật, phát hiện sơ hở liền lập tức bổ thượng cũng may có Phúc tỷ nhi cái này giúp đỡ, lão vương phi tuy rằng mặc kệ sự, nhưng cháu dâu muốn vào muốn. Nàng cũng chuẩn bị không ít thứ tốt. Sơ Ca nhi ngược lại còn hảo, hắn hôn trước cùng Mai thị thấy một mặt, người nhưng thật ra thoạt nhìn không tồi, bất quá vẫn là phải đợi nàng tiến vào lúc sau lấy xem hiệu quả về sau. Chính là nàng nương vào cửa sinh hắn, mới chậm rãi thắng được phụ thân cùng trong nhà trưởng bối tín nhiệm, vừa mới bắt đầu cũng không thể toàn bộ liền tín nhiệm nàng. Hắn là Tín Quận vương phủ thế tử, tự nhiên có hắn trách nhiệm nơi, giống hệt mẹ nó no chấp. Trưởng vương phủ sau, đưa cho nhà mẹ đẻ đồ vật cũng chỉ là bình thường đáp lễ so láo vương phi còn muốn thanh liêm, bọn hạ nhân nhắc tới nàng đều là tán, vì cái gì? Bởi vì nàng nương đem còn lại tơi tiền đều dùng ở vương phủ trên người, ai trả giá nhiều, ai trả giá thiếu, người khác không biết, trong nhà hạ nhân có thể không biết, làm người làm việc đều là như thế, tựa như cách vách dự vương phủ từ thế tử phi vào cửa sau đem nhà mẹ đẻ chuyện gì đều ôm ở trên người, sau lại ra mạng người kiện tụng, dự thân vương phủ bị thật lớn răn dạy, vương tước đều bị giáng cấp. Đương nhiên, Mai thị bên kia cũng không sai biệt lắm chuẩn bị đầy đủ hết, Mai thị mội tử đoạt nàng hôn sự, hiện tại nàng gả lại hảo, cho nên ở vốn có của hồi môn cơ sở thượng, nàng lại nhiều muốn 30 đài. Chuyên môn tới đưa gả Mai phu nhân nhăn mặt, trong lòng oán trách nữ nhi muốn nhiều, Mai thị nhưng thật ra bất động như núi, ta từ như vậy đại thật xa gả lại đây. Về sau rời xa cha. Mẹ, như nhau vương phủ sâu như biển, không điểm tiền bàng thân sao được. Ngươi ai, ta như thế nào liền sinh các ngươi này đối oan nghiệt nha. Mai phu nhân cũng không có biện pháp, tiểu nữ nhi đoạt trưởng nữ việc hôn nhân, trưởng nữ không phải cũng có một khác phiên tạo hóa, cần gì phải như vậy tính toán chi ly. Nhưng mai thì lại biết, chính mình mội tử gả gần, nhà mẹ đẻ người ngày sau khẳng định sẽ đối nàng trợ cấp, chính mình xa như vậy gả lại đây, thời gian dài ai còn. Sẽ nhớ kỹ chính mình, nếu như thế còn không nhiều lắm ngao điểm tiền ra tới bản thân. 9 tháng sơ 10, ngày hoàng đạo, nghi gả cưới. Ngọc Đồng nhìn ăn mặc cát phục nhi tử lộ ra mỉm cười, nương sơ ca nhi trưởng thành. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ sơ ca nhi nhiều ra a hiện tại hắn quả thực chính là chính mình cùng triệu quần kết hợp thể. Triệu quần cũng vô vô nhi tử bả vai, tiểu tử ngươi nhưng đến ổn điểm. Sơ ca nhi thành thành thật thật cùng cha mẹ dập đầu ba cái, lại đi. Tiếp tân nương tử triệu quần nhìn nhi tử bóng dáng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứa nhỏ này nhưng rốt cuộc trưởng thành. Được rồi, khách nhân đều tới, ta muốn đi đón khách. Ngươi cũng đi phía trước đi, chờ con dâu vào cửa ta liền tùng một hơi. Đằng trước có tôn thất tức phụ cùng nhau tới hỗ trợ, giống Ngọc Kỳ, ngũ hà này đó nguyên bản liền cùng tín quận vương phủ thực thân cận, còn có Ngọc Thi cũng lại đây, lại có giống thân thích trung thực có khả năng tống thị, cũng. Ở tiếp đón khách nhân, Ngọc Kỳ Nhi Tử bởi vì thê tử bên kia giữ đạo hiếu, còn muốn sang năm mới quá môn, nàng nhưng thật ra hâm mộ Ngọc Đồng, ngươi về sau chính là có con dâu người, này đi ra ngoài bên ngoài cũng có người hầu hạ, có phải hay không trong lòng rất cao hứng. Ngọc Đồng cười nói, ngươi liền chuyên môn để ý này đó việc nhỏ, ngươi nhìn một cái nhà ta còn muốn ba cái Nhi Tử, đến lúc đó bốn cái con dâu, ta chỉ cầu các nàng đừng xảo là được, ngũ hà trêu gèo nàng. Như thế nào vẫn là cái này khôi hài tính tình Tân nương tử vào tân phòng Phúc tỉ nhi cái này cô em chồng có thể so triệu lăng hảo quá nhiều Nàng nguyên bản mặt lớn lên liền phi thường khả quan Hơn nữa người cũng thỏa đáng Tự mai thị xốp khăn voan Nàng khiến cho hạ nhân bưng ăn bồi nàng nói chuyện Tẩu tử có đói bụng không Trước lót ba hai khẩu đi Ca ca ta không nhanh như vậy trở về Đằng trước triệu Hữu đường cùng triệu một xâm đều chờ chuốc rượu đâu Mai thị Biết triệu Hữu đường là tuân vương nhi tử triệu một xâm liền không biết là ai nàng hiện tại còn xấu hổ hỏi nhưng vẫn là thực lãnh phúc tỉ nhi tình lại nghe nàng nói ta mẫu phi hôm nay không tiện gặp ngươi nhưng ngày mai các ngươi tối nay đi cũng là có thể ta ba cái đề đề đều ở tại trước cổng trong nguyên bản đều ở trong cung đọc sách nhân ca ca tẩu tử đại hôn bọn họ ngày mai cũng nghỉ ngơi tẩu tẩu, ăn trước ăn trong nhà đồ ăn nếu không hợp ăn uống, chúng ta lại Đi thỉnh phía nam đầu bếp lại đây. Mai thị ở nhà mới vừa bị nhà mẹ đẻ mẫu thân của trách. Hiện tại ở chỗ này nhưng thật ra cảm thấy nhà chồng thật là cái phúc hoa. Ai sẽ để ý tân tức phụ yêu thích. Mặc kệ nhân ra có phải hay không thật sự thỉnh. Chỉ bằng thái độ này, nàng cũng cảm động a Cũng may Phúc tỉ nhi cũng thức thời. Nói nói mấy câu sau liền mang theo hạ nhân đi xuống. Nàng vừa đi, mai thị nha đầu hoàng đào cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, ngài muốn hay. Không trước rửa mặt chải đầu một chút. Mai thị lắc đầu, rượu hợp cẩn đều còn không có uống đâu. Các ngươi bồi ta trò chuyện đi. Hoàng đào ngay sau đó ngồi xuống, nhìn Mai thị nói, nô tỷ cảm thấy tín quận vương phủ quả thật là nhất đẳng nhất nhân ra, chính là bọn họ ra hạ nhân cũng đa lễ thực, không có bởi vì chúng ta mới tới liền xem thường người. Nô tỷ tắc tiền thưởng cho các nàng, các nàng đều chính là không cần, khuyên can mãi mới nhận lấy. Ơn, này liền hảo, ngươi! Cũng biết ta lần trước thấy vị kia ngô bình an ra, kia khí độ cũng thật hào, người cũng hòa ái. Ta bà bà lần trước thấy ta liền đặc biệt thích, chính là kêu nương kêu không ra khẩu, cũng quá tuổi trẻ chút. Mai Thị Nương cũng là một vị mỹ nhân, nhưng là cùng bà bà so sánh với, có vẻ liền lão khí chút, hơn nữa xem ra tới bà bà tâm thái thực hào, bởi vì thấy nàng liền cảm thấy thực nhẹ nhàng. Sơ ca nhi nhân duyên thực hào, cho nên hôm nay tìm hắn uống rượu có không ít, ngọc. Đồng nơi nào có thể thật sự làm nhi tử như vậy say a sớm liền đem tam bảo thai phái đi thủ, triệu quần xem thê tử nhọc lòng kia bộ ráng, yên tâm, sơ ca nhi tinh thực, đêm nay nhất định có thể viên phòng. Phi, ngươi nhưng thật ra tuổi càng lớn, liền cái gì đều đặt ở bên miệng, cái gì viên phòng không viên phòng. Ngọc đồng nói xong, lại đối với gương nhìn một chút chính mình mặt, chính là ta già rồi. Triệu quần đem cúi đầu phóng nàng trên vai, rõ ràng còn như vậy tuổi. Trẻ liền kêu lão, ta xem trên đời này cũng không mấy cái có thể cập được với người của ngươi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy chính thức gặp mặt thời điểm sao ngươi cũng là ở trong đình như vậy ngồi ta lúc ấy liền tưởng ta cái gì đều có thể cấp nữ nhân này hắn lúc ấy là thiên hoàng quý giả dày đối phương cũng bất quá là cái tam phẩm quan nữ nhi, ra thế cũng giống nhau lúc ấy hắn kinh vi thiên nhân sau lại dựa vào rất cường đại ý chí lực không có làm ra cái gì nhân sắc đẹp hỏng việc sự tình Nhưng thành thân sau hắn là càng lún càng sâu Ngọc Đồng cũng biết triệu quần đối nàng hảo Nàng dựa vào hắn trên vai Ta biết đến Ai, đúng rồi Tống thị hôm nay nhìn đến ta cấp sơ ca nhi Làm bao tay một bức thực kinh ngạc bộ ráng Giống như ta căn bản là sẽ không động kim chỉ bộ dáng Ngấm lại ta làm nhiều y siêm y à Ngươi nhìn xem tay của ta Triệu quần khe hôn tay nàng Tâm linh thủ xảo Hắn nói xong Lại cùng Ngọc Đồng nói Nói đứng đắn Sơ ca nhi nơi đó trải qua kiểm tra đánh giá sau, ta tính toán làm hăn tiến binh bộ, ngươi xem coi thế nào. Ngươi hỏi ta làm cái gì, này đó ta cũng không biết. Không phải Ngọc Đồng không nghĩ phát biểu chính mình ý kiến, tuy nói hiện tại triệu quần sẽ cùng nàng thương lượng rất nhiều chuyện, nhưng bên ngoài sự tình nàng giống nhau không nhúng tay, nữ nhân tính cách cường thế điểm, tại nội trạch như thế nào nháo đều không quá phật, nếu là nháo đến bên ngoài liền sẽ làm người. Ta nói nhàn thoại, cho nên ngần ấy năm nàng công công vẫn luôn đối nàng không tồi chính là bởi vì nàng không có vượt qua cái kia giới hạn. Lão vương phi sở di làm lão vương ra cùng triệu quần không lớn tín nhiệm, cũng bởi vì nàng chính mình tư tâm quá nặng, làm cho bọn họ cảm thấy nàng không phải chân chính vì vương phủ, chỉ là vì nàng nhà mẹ đẻ. Triệu quần trong lòng vừa lòng vài phần, hắn cùng Ngọc Đồng giải thích nói, chúng ta thân là hoàng thất, nhìn như hưởng thụ tốn. Vinh, nhưng là đánh giặc thời điểm đều phải đậu một cái thượng chiến trường, ta cũng liền thôi không có thể vượt đến một cái hảo công lao, nhưng Sơ Ca Nhi cùng ta không giống nhau, hắn còn trẻ, hẳn là nhiều đi rèn luyện. Ân, ngươi quyết định thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Ngọc Đồng Cũ rất sớm lên, nàng đem đá sớm chuẩn bị tốt tiễn trà cùng với lễ vật làm xuân anh đặt ở một bên, Triệu Quẩn nhưng thật ra thực thanh thản. Ngọc Đồng tưởng thân là nam nhân chính là hảo, Triệu Quẩn về sau cùng con dâu giao tiếp cũng không nhiều lắm, trên cơ bản vẫn là chính mình cùng Mai thị ở chung nhiều. Chỉ chốc lát sau, Mai Thị đi theo Sơ Ca Nhi mặt sau tiến vào, hai người hướng Triệu Quần cùng Ngọc Đồng dập đầu, Triệu Quần cười nói, mau đứng lên đi. Ngọc Đồng cũng đi theo nói, các ngươi kết tóc làm phu thê, ân ái hai không rời. Mai Thị cũng đi theo Sơ Ca Nhi phía sau hẳn là, nàng lớn như vậy cũng không có gặp qua như trượng phu như vậy yêu tú nam tử, hơn. Nữa người cũng hài hước, đối nàng cũng hảo, nàng cũng muốn có qua có lại đối trượng phu cha mẹ hảo mới được. Tân hôn phu thê lại đây lúc sau, Ngọc Đồng lại mang theo bọn họ đi cấp Lão Vương ra cùng Lão Vương phi thỉnh an, Lão Vương ra thái độ nhưng thật ra còn hảo Lão Vương phi liền rất nhiệt tình. Ngọc Đồng trong lòng biết đến rõ ràng, nàng cùng lão Vương phi chi gian sở dĩ sau lại có thể hòa bình ở chung, tất cả đều là bởi vì chính mình có thể sinh cùng với nàng giao cho. Chuyện của nàng nàng đều có thể làm tốt, làm nàng có lý do tìm cha đều tìm không thấy, đối đãi cháu dâu bối, kia quan cảm tự nhiên lại không giống nhau có thể mượn sức liền tốt nhất, đến lúc đó mẹ chồng nàng dâu chi gian có cái mâu thuẫn, lão vương phi sẽ giúp sấn cháu dâu một chút, cháu dâu còn không được mang ơn đội nghĩa, nếu mai thì có thể nghĩ thông suốt điểm này tốt nhất, nếu là không nghĩ ra, về sau nhật tử cũng không hảo quá, hảo hài tử, ngươi từ nam trực lễ như vậy, xa gả lại đây, chỉ sợ không thói quen thực, làm ngươi mẫu phi thế ngươi tìm cái phía nam đầu bếp lại đây, cũng làm cho ngươi ăn chủ phương tiện một ít, Mai Thị nhìn bà bà ở đạm cười, sáng suốt không có mở miệng, hiển nhiên Lão Vương Phi đánh sai bản tính rồi, người đều là xu lợi tị hại động vật. Mai Thị từ hôm nay buổi sáng đã nhìn ra bà bà đối toàn bộ phủ khống chế năng lực, trượng phu ở nàng trước mặt cũng chỉ đề mẫu thân, vẫn chưa nói thêm Lão Vương Phi. Mai Thị sớm đã trong lòng hiểu rõ, đa Tạ Lão Vương Phi quan tâm, ta nhưng thật ra thích ăn kinh đồ ăn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ra tới sau, Ngọc Đồng cũng không có giống gì váng lão vương phi ở nàng vào cửa thời điểm giống nhau, nhất định phải chạm quy củ hoặc là cái gì. Tân nương tử vừa mới biết được nhân sự, chỉ sợ thân thể còn không lớn thoải mái, chạm quy củ cũng muốn chờ đến nàng thân thể hảo điểm lại nói, Mai Thị, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta làm người hầm một chung. Gà đen canh đưa qua đi, chờ đến cơm chiều ngươi phụ vương trở về ngươi lại qua đây. Ngọc Đồng an bài rất rõ ràng, Mai Thị nhỏ giọng cảm tạ, Trở lại trong phòng, uống lên một chén lớn canh gà, lại bởi vì thật sự quá mệt mỏi, liền ở mỹ nhân trên giường ngoài. Hoàng đào cầm mỏng khâm lại đây cái ở trên người nàng, mai Thị cũng không dám thật sự ngủ, chính là thân thể không lớn thoải mái. Cũng may bà bà là cái thực không tội người, cũng không có đối nàng quá phận nhiệt tình, giống như đều là bình thường bộ ráng, đó là như vậy mới đáng quý. Kỳ thật đây cũng là hoàng thượng chọn lựa Mai Thị nguyên nhân, nàng tính tình cùng Ngọc Đồng có chút giống nhau, nhìn như giống như có điểm cường thế, nhưng đều là biết tốt xấu người. Tới rồi cơm chiều thời điểm, Mai Thị đã thần thái sáng láng lại đây, Ngọc Đồng cùng Phúc Tỷ Nhi đang ở nói chuyện, thấy nàng lại đây, Phúc Tỷ Nhi vội vàng đứng dậy kêu, tẩu tử. Mai Thị tiến lên liền cầm Phúc Tỷ Nhi tay, nhưng thật ra, ta đến chập. Không muộn không một, ngươi phụ vương còn chưa trở về, Ngọc Đồng cười nói. Nàng đối Mai Thị nói, các ngươi qua mấy ngày liền phải hồi môn, ta đã đem hồi môn lễ bị hào, đến lúc đó ngươi cùng thế tử trực tiếp qua đi là được. Vậy đa tả mẫu phi, Mai Thị cảm tạ, đều là người một nhà, cũng đừng tạ tới ta đi, ngươi mới đến nhà của chúng ta, rất nhiều quy củ ngươi sợ là không hiểu, này cũng không quan trọng, ta bên người xuân hoa cùng thu thật cũng là vẫn luôn ở. hầu hạ ta, ngươi hỏi các nàng đó là, Mai Thị lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Triệu quần từ bên ngoài trở về, trong tay để ra một túi thiêu gà cấp ngọc đồng. Hôm nay riêng làm bình an đi mua, bài lâu rồi một chút, cho nên về trễ. Hôm nay còn có hay không ăn uống? Cũng không biết như thế nào, nghe có điểm không thoải mái, triệu quần kinh ngạc nói, không phải là. Lần trước các nàng đi mai ra Hà định, trở về hai người đặc biệt cao hứng, lần đó hắn giống như quên ăn tránh. Tử dược, hiện tại nơi nào còn quản được tân tức phụ, triệu quần vội vàng làm người thỉnh đại phu lại đây bắt mạch. Này một khám thật đúng là chính là có mang, chỉ là tháng quá thiển, cũng chỉ có một tháng rưỡi, cho nên Ngọc Đồng vô sở giác. Mai thị cũng chấn kinh rồi, vội vàng hướng cha mẹ chồng chúc mừng, bà bà còn hảo, không tính kinh hỉ, nhưng công công lại khẩn trương thực. Ngọc Đồng cùng nàng giải thích nói, lần trước hoài tam bào thai liền rất là hung hiểm, cho nên. Người phụ vương thực lo lắng ta, nàng chưa đi đến trước cửa liền nghe nói cha mẹ chồng cảm tình đặc biệt hảo. Ở Mai Thị Tới nói đơn giản chính là nam nhân săn sóc một ít, nhưng nàng công công đối bà bà thật đúng là không giống nhau. Cẩn thận thỏa đáng làm nàng đều có điểm ghen ghét, rốt cuộc trượng phu tuy rằng đối nàng hảo, nhưng nàng cũng biết, còn xa xa không tới trình độ này. Ngọc đồng đảo không có gì, nàng nguyên bản liền sinh quá vài cái hài tử, tự nhiên hiểu nhiều. Biết nên như thế nào chiếu cố chính mình, huống hồ nàng hiện tại cũng mới hơn 30 tuổi, tuy rằng làm bà bà. Nhưng cũng không tính quá lão Ở hiện đại có rất nhiều hơn 30 tuổi sinh hài tử Nàng thân thể cũng hảo Cũng không lo lắng Bất quá nàng không lo lắng Không đại biểu người khác cũng là giống nhau Nhà mẹ đẻ người khúc oánh mang theo con dâu tống thị lại đây Khúc oánh là vẻ mặt trêu ghẹo Tống thị còn lại là hâm mộ phi thường Nàng đầu năm chảy cái nam thai Hảo một thời gian cũng chưa hoán lại đây Cũng may trượng phu cũng không có bởi vì chuyện này quái nàng Nàng thế mới biết trượng phu có bao nhiêu hảo Đừng nói người khác Chính là vân hoàng hậu hiện tại bởi vì vô tử cũng xấu hổ thực. Lệ phi vững vàng sinh đại hoàng tử, thân quý nhân cùng huệ quý nhân đều là có thai trong người. Trước có lang hậu có hổ, lần trước tống thị tiến cung nhìn đến vân thị, nàng tiểu tụy rất nhiều. Tẩu tử ngươi liền ít đi nói một chút, ta này đang lo đâu, mới vừa đem hải tử nuôi lớn, lại tơi nữa cái tiểu nhân. Ngọc đồng cười lắc đầu, nàng cũng liền ngoài miệng như vậy vừa nói, kỳ thật nàng hiện tại vẫn là thực thích tiểu hải tử. Đặc biệt là nếu lại đến cái cô nương liền càng tốt, Phúc Tỷ Nhi về sau gả đi ra ngoài, nàng cùng triệu quần hai người cũng có cái chi kỷ tiểu áo bông tại bên người. Khúc oánh lại phù hợp nói vài câu, lại thấy Ngọc Giai mang theo nhạc ngâm lại đây, mai thị cái này tân tức phụ nơi nào còn có. Nghỉ ngơi thời điểm, vội vàng chờ ở một bên hầu hạ, trường hợp này cũng đừng kêu mệt, đây đúng là biểu hiện thời điểm. Còn nữa bà bà nhà mẹ đẻ tẩu tử là thừa chỉ phu nhân, đến tai thiên tử, Lại nói biểu tẩu tống thị còn lại là tống các lão nữ nhi Còn có bà bà thân mội tử vẫn là cấm vệ quân thống lĩnh phu nhân Nàng hầu hạ các nàng cũng không tính mệt Nhạc ngâm gần nhất thân thể nhìn rắn chắc nhiều Chính là khúc oánh cũng nói Lại đây mợ nhìn xem Khí sắc khá hơn nhiều Ngọc Giai cười nói Này còn may mà tỉ tỉ Vừa lúc cũng cùng tỉ tỉ nói một cọc đại hỷ sự Chúng ta nhạc ngâm chuyện tốt gần Nương Nhạc ngâm thẹn thùng dậm chân một cái Ngọc Giai cùng phúc tỉ nhi nói Phúc Tỷ Nhi mang ngươi mội tử đi ra ngoài, ta cùng ngươi nương nói chuyện. Cô nương ra nhóm tránh đi, Ngọc Giai mới nói, nói đúng là Thượng Tỷ Tỷ gia minh lang, Thượng Tỷ Tỷ làm người ta là lại yên tâm bất quá. Nguyên lai like là Thượng Vi Nhi Tử, Ngọc Đồng cười nói, như... Thế không tồi, Thượng Tỷ Tỷ đối đằng trước Nhi Tử nhiều chiếu cô chúng ta cũng xem ở trong mắt. Còn nữa, con thứ tức phụ cũng quá thoải mái một ít. Ta chính là như vậy tưởng. Ngọc Giai vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau có chuyện tốt liền tưởng cùng tỷ tỷ chia sẻ. Nhạc Ngâm tuy nói hiện tại điều dưỡng thân thể hơi chút hảo một ít, nhưng rốt cuộc bẩm sinh điều kiện không tốt, Ngọc Giai phu thê cũng không phải đại lo lắng, nếu là mạo muội đem nữ nhi gả cho, mặc dù đối phương quan cao hiển hách, vạn nhất Nhạc Ngâm không đủ khả năng, đến lúc đó chịu khổ bị liên lụy vẫn là Nhạc Ngâm, còn không bằng tuyển Phùng Minh, hắn tuy rằng không thể tập tước, mẫu thân cũng chỉ là vợ kế, nhưng thượng vi người dày dọ Người cũng hảo nói vậy mẹ chồng nàng dâu chi gian càng có thể tương đắc. Còn nữa, nghe nói Hải lang con dâu người cũng hào phóng, đây đúng là các nàng muốn. Đương nhiên, biết chính mình phải làm ca ca tam bảo thai càng là cao hứng, từ trong cung. Trở về liền vây quanh Ngọc Đồng bụng đảo quanh, đem Ngọc Đồng đều xem ngượng ngủng. Trọng ca nhi ngươi nhìn chầm chầm nương nhìn cái gì? Trọng ca nhi hiện tại cũng là cái 12 tuổi choai choai thiếu niên, không thể giống như trước nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Hắn tính tình đã hàm hậu lại thật thành, liền nói trong lòng lời nói, mẫu phi có phải hay không có tiểu bảo bảo. Ngọc Đồng buồn cười nói, đúng vậy, ở mẫu phi trong bụng. Trọng ca nhi tiểu tâm nói, đứa, con này có thể hay không sờ sờ. Hắn vừa dứt lời liền thấy nhà mình phụ thân ánh mắt đảo qua tới, thục ca nhi nhất khôn khéo, hắn để ra một cái tiểu yêu cầu. Nhi tử nghe nói tiểu đề đề ở trong bụng còn nhiều nghe thánh nhân dạy bảo, ngày sau sinh ra tới liền sẽ hiếu Thuận cha mẹ. Nhi tử có thể hay không cùng tiểu đề để đọc sách đâu Hắn nói xong quả thực nhìn đến phụ thân tán dương ánh mắt Quý ca nhi cái này tiểu khả ái làm bộ muốn đỡ Ngọc Đồng Nhìn bọn nhỏ đều như vậy Chi kỷ Ngọc Đồng vẫn là thực vui mừng Trọng ca nhi Chờ ngươi để đề, đề hoặc là mội mội ở trong bụng lớn sẽ động khiến cho ngươi sờ Thục ca nhi hiện tại có thể lại đây cùng hắn niệm thư Quý ca nhi cũng có thể cùng ngươi tam ca luôn đọc sách Nàng nói xong Xem bọn nhỏ còn không đi Liền nói Đây là như thế nào lạc, không trở về phòng ăn cơm là Bởi vì mai thị vào cửa, cho nên tam huynh đệ hiện tại đều ở các phòng chính mình ăn, chứ phi Ngọc Đồng làm cho bọn họ lại đây. Bọn họ mới lại đây, đương nhiên trong đó nhất không thói quen chính là quý ca nhi. Hắn làm nũng nói, nương, hôm nay nhi tử tưởng bồi nương ăn cơm. Hắn như vậy vừa nói, Ngọc Đồng sắc mặt cũng có chút buông lỏng, trọng ca nhi còn hốt mắt đỏ, nương, nhi tử tưởng ngươi. Sơ ca nhi bị làm như trưởng tử. Thế tử bồi dưỡng, cho nên tính tình độc lập một ít Nhưng tam bảo thai chính là chân chính đi theo Ngọc Đồng bên người lớn lên đói Đừng nhìn 6 tuổi liền đi ra ngoài trước Cổng trong ở, nhưng thân cận mẫu thân tâm lại là không thay đổi Trọng ca nhi cưỡi ngựa bắn cung hành Nhưng đọc sách phương diện nhược Ngọc Đồng liền mỗi ngày bồi nhi tử đọc sách viết chữ Thục ca nhi mọi thứ đều hảo Ngọc Đồng cũng không có bởi vậy bỏ qua hắn Thường xuyên cùng hắn làm bữa ăn khuya Cùng hắn tâm sự Quý ca nhi sợ hãi cưới ngựa bắn cung, Ngọc Đồng liền giúp hắn tìm cưới ngựa bắn cung sư phó, thường xuyên cổ vũ hắn, mà mai thị vào cửa hai ngày này, bởi vì tị. Hiểm, Ngọc Đồng cũng đối mấy đứa con trai sơ sót một ít, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được. Triệu quần cười nói, hôm nay khiến cho bọn họ ở chỗ này ăn cơm đi. Ơn, Ngọc Đồng gật đầu. Cho nên Mai Thị Tiến vào lúc sau nhìn đến ba vị chú em lại là một fan hành lễ, nàng còn đánh giá một chút trong truyền thuyết Tam bào thai, lần trước vội vàng hành lễ cũng chưa xem quá rõ ràng, hiện tại vừa thấy sắc thật là lớn lên giống nhau như đúc, đều phi thường Tuấn tú, nhưng là tính. Cách bất đồng, lão nhị nói chuyện thật thành, hơn nữa cộc lốc, nhưng cha mẹ chồng nhất đau lòng hắn, lão Tam cùng trượng phu giống nhau, vừa thấy liền xuất sắc, già trẻ tắc rất được bà mẫu yêu thích, tóm lại các có đặc điểm. Nhưng cũng không phải bình thường Mặc dù là nhất hàm hậu nhị đệ Cũng nghe nói cưỡi ngựa bắn cung ở tôn thất là nhân tài kiệt xuất Ngọc Đồng hoài đứa nhỏ này có điểm thai ngén Mai thị không dám loạn chia thức ăn Từ ngân hồng tự mình ở giúp nàng chia Thức ăn Triệu quẩn chỉ chỉ canh gà Là cảm thấy tanh sao Ngọc Đồng gật đầu Phân phó phòng bếp một thân Ngày mai không cần đem cái này canh phóng lên đây Triệu quần đối Xuân Anh phân phó nói Xuân Anh vội vàng tỏ vẻ đã biết Này xem Mai Thị đặc biệt hâm mộ, nàng cảm thấy làm nữ nhân làm thành bà bà như vậy thật sự thực hạnh phúc, vào phủ tới nàng mới biết được bà bà cùng công công cũng là cùng các nàng giống nhau, nhưng như thế nào bà bà liền đặc biệt thảo công công. Thích đâu, nàng cảm thấy tuy rằng trượng phu đối nàng không tồi, nhưng là còn xa xa không có đạt tới cha mẹ chồng như vậy cảm tình. Hồi môn thời điểm, Mai Thị mang theo sơ ca nhi cùng nhau qua đi, nàng cha mẹ đang ở chính đường nganh đón, Mai phu nhân nhìn đến sơ ca nhi liền trước mắt sáng ngời lôi kéo con dễ nói không ít lời nói, Sơ Ca Nhi đều mỉm cười nghe, Mai phu nhân là càng xem càng thích, liền nữ nhi nhiều muốn 30 đại của hồi môn cũng không bỏ trong lòng. Dù sao các, nàng Mai ra cũng không phải không có tiền, bây giờ còn có cái tước vị ở ở nam trực lệ lại kinh doanh nhiều năm như vậy, ra tư pha phong, nếu bằng không Mai thì cũng sẽ không ở tú nữ chung chỗ hết tài năng, đính hôn cấp tín quận vương phủ. Mai thị nhìn đến trong nhà không ít đồ vật đã bao đi lên, biết Mai phu nhân phải đi Nàng trong lòng vẫn là có vài phần chua sót. Nương, ngài đây là phải đi về. Khi nào khởi hành, ta đi đưa đưa ngài. Mai phu nhân không được tự nhiên. Nói, còn qua cái hai ba thiên đi. Ngươi nha, tính tình cũng đừng như vậy hiếu thắng. Ta nghe hoàng đào nói thông ra phu nhân có thân mình. Ngươi sấn lúc này hảo hảo làm ngươi bà bà nhìn xem ngươi hiếu tâm. Đừng nghĩ đi nhúng tay cái gì. Là, ta đã biết. Mai thì biết nàng nương cũng là vì nàng hảo. Nàng nương tuy rằng bất công nàng mội tử, nhưng nàng cũng là nàng nữ nhi, nàng cũng sẽ không hy vọng nàng quá kém. Hành đi, ta xem cô ra cũng khá tốt, vẫn là mạng ngươi hảo. Chó ngáp phải ruồi, về sau phải hảo hảo quá. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, trưởng nữ tướng mạo tài học cái gì đều có, lại là đích trưởng nữ, nhắm mắt lại đều có thể trưởng đến một cái hảo nam nhân. Nhưng thứ nữ là sinh non sinh ra tới, lớn lên không có trưởng nữ đẹp, lại bởi vì thân thể không tốt. Đọc sách cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Như vậy điều kiện, giới hạn trong nam trực lệ cái này địa phương, thứ nữ cũng bất quá chỉ có thể gà đến trung đẳng nhân. Ra thôi, nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới thứ nữ sẽ lá gan như vậy đại đoạt trưởng nữ vị hôn phu. Trưởng nữ trả thù tâm cũng cường, thế nhưng chính mình đi thỉnh trong cung ma ma qua đi dạy dỗ, còn muốn tuyển tú, thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng làm nàng tuyển thành. Hiện tại cũng có như ý lang quân, so nguyên lai vị hôn phu không biết muốn hảo bao nhiêu, không phải hẳn là buông cùng nàng muội từ ân oán sao. Mai thì biết nàng nương kế tiếp muốn nói gì, nàng lập tức cắt đứt câu chuyện, ta sẽ hảo hảo quá, thông ra nhóm đối ta cũng thực hảo. Cô em chồng hiểu chuyện hiểu lý lẽ, bà bà làm người cũng hòa ái, nữ nhi chỉ ngóng trong cha mẹ ngày sau thân thể khỏe mạnh. Lại im bật không nhắc tới tha thứ muội muội cái kia nha đầu thân thể nhược, từ nhỏ đến lớn nàng làm nàng nhiều ít. Cuối cùng liền nam nhân đều nhường ra đi, còn muốn nàng thế nào. Mai phu nhân cũng có chút thất vọng, mẹ con hai người tan ra trong không vui. Sơ ca nhi lên. Xe ngựa xem thê tử có chút mất mát, cho rằng nàng là luyến tiếc cha mẹ. Liền an ủi nói, yên tâm, qua mấy ngày ta mang ngươi tới đưa nhạc phụ cùng nhạc mẫu trở về. Biết Ngọc Đồng có thân mình sau giảng tụng nương giản quốc công phu nhân tự mình tặng không ít thuốc bổ lại đây. Nàng so Ngọc Đồng tuổi lớn không ít. Tuy nói hai người là ngang hàng quan hệ, Ngọc Đồng vẫn là thực tôn kính nàng. Như thế nào còn làm phiền ngài đi một chuyến A? Tùy ý kêu cái hạ nhân lại đây là... Được, giản quốc công phu nhân nói, đây là chuyện tốt, ta như thế nào có thể bất quá đến xem, dù sao hiện tại trong nhà cũng không có gì sự tình. Thế nào, thân mình còn thoải mái đi. Còn hảo, ta cũng là sinh quá hài tử người, biết như thế nào chiếu cố chính mình. Giản ra sát thật đối phúc tỉ nhi thực coi trọng. Cho dù là nàng có thân mình như vậy việc nhỏ đều có thể lao động giản quốc công phu nhân lại đây, Ngọc Đồng tiến đi giản quốc công phu nhân, nhưng thật ra thở. Giải nhẹ nhõm một hơi, nhân triệu lăng nữ nhi quân đình muốn xuất giá, cho nên Ngọc Đồng còn muốn an bài tặng lễ đơn tử, hơn nữa đây là Mai Thị lần đầu tiên ở kinh thành trong vòng bộc lộ quan điểm, này cũng tuyệt đối không thể làm lỗi. Nàng làm xuân anh đem Mai Thị hô lại đây, qua mấy ngày, ngươi tiểu cô gia quân đình muốn xuất giá, các nàng gia hiện tại cùng vân gia kết thân đều không phải giống nhau nhân gia, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, chúng ta làm cũ gia. Khẳng định muốn ghế trên, ta cùng ngươi đại khái nói một chút trong kinh người quan hệ, ngươi thả trước nhớ nhớ, đến lúc đó nếu là gặp được sự tình gì, cũng đừng hoảng hốt trương, trực tiếp tìm ta liền thành. Mai thị cũng không khách khí, hảo, ta đều nghe mẫu phi an bài, mẫu phi nếu là không có việc gì cũng cùng ta nói nói sẽ đến chút người nào. Ngọc nghi nghĩ, nghĩ. Tả ra cô nai nai khẳng định sẽ đến, các nàng gia đại cô nai nai đảo còn hảo, chính là giống nhau sĩ hoạn. Nhân gia tức phụ, tam cô nai nai cũng còn thành, nhưng xương nghi công chúa nữ nhi, chính là vị kia bốn cô nai nai, hiện giờ nàng nữ nhi là lệ phi, cho nên liền có chút bưng. Lại nói tú lệ công chúa con dâu phùng vụ hẳn là cũng tới, nàng nữ nhi chính là hân quý nhân, các ngươi tuyển tú thời điểm hẳn là cũng gặp được quá, hiện giờ còn đính đến sủng. Lại có ngươi đại cô mẫu, hiện giờ giảng nhị phu nhân, nàng tính người trong nhà, ngươi cũng nhận được, còn có, xem bà mẫu một, chút nói nhiều người như vậy, còn nói cho nàng ai như thế nào, Mai Thị nhất nhất ghi tạc trong lòng, mẫu phi, tức phụ đều nhớ kỹ, ân, vậy ngồi bồi ta nói chuyện, Ngọc Đồng cười nói, Mai Thị đối mặt chính mình mẫu thân cũng chưa sợ quá, nhưng đối bà mẫu cũng có chút sợ hãi, nếu nàng là cái giống lão vương phi người như vậy, tư tâm có điểm trọng kia còn hào, Nhưng nàng đã công bằng cũng công chính Ngay cả đối đãi mấy đứa con trai cũng là đối xử bình đẳng Người khác đều Nói hoạn nạn thấy chân tình Nàng nếu là có cái cái gì ác độc cô em chồng Phản nghịch chú em cũng sẽ làm nàng cùng trượng phu cảm tình thăng ôn Hiện tại trong nhà bị bà bà quản thật tốt quá Cô em chồng người đã dày rộng lại hiểu lý lẽ Mấy cái chú em đều thông minh có khả năng Nàng cái này con dâu cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời Người vào cửa cũng liền mấy ngày Tuổi như vậy tiểu hài tử như vậy hiểu chuyện Nói thật ta rất đau lòng ngươi, nhưng ngươi là trưởng tức, ở ngươi trên vai gánh nặng sẽ càng trọng một ít, ta đối với ngươi yêu cầu cũng càng nghiêm khắc một ít, có đôi khi ta nghiêm khắc một ít hoặc là tìm từ không lo làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi hảo nói cho ta ta đi sửa, con người của ta tính tình ngươi cũng nhìn ra tới một chút, tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy, ở chung thời gian dài ngươi sẽ biết. Ngọc Đồng này phiên lời nói tự nhận là nói thực thành khẩn, mai thị đáp ứng hảo hảo, nhưng nàng lại như thế nào sẽ? Chọn bà bà thứ, này không phải chán sống rồi sao? Mẫu phi, ta biết đến. Ơn, ngươi biết liền hảo. Ngọc Đồng mới vừa nói xong, bên ngoài lại chuyển Thục Ca Nhi lại đây, nàng khiến cho Mai Thị đi về trước. Thục Ca Nhi là trở về chuyển tin tức tốt, nương, đại ca ở tôn thất kiểm tra đánh giá tất cả đều là ưu, được đệ nhất. Hoàng thượng đặc biệt ban đại ca một chi bút lông, nương mau làm phòng bếp nhiều làm gọi món ăn cấp ca ca đón gió đi. Đây là rất tốt sự A Ngọc Đồng cười. Nói, hành, ta làm phòng bếp chuẩn bị một con heo sữa nướng lại đây, mau cùng nương nói nói ca ca ngươi như thế nào được đệ nhất, nương hảo muốn nghe xem nha. Từ bên ngoài lại đây quý ca nhi vội vàng nói, nương, ta trước nói, ta trước nói, nhìn bọn nhỏ phía sau tiếp trước nói lên sơ ca nhi, ngọc đồng nghe so với chính mình được đế nhất đều cao hứng. Hạ kết, ngươi đi nói cho thế tử phi, liền nói thế tử lần này ở tôn thất kiểm tra đánh giá chung được đế nhất, buổi tối đều. Đến ta nơi này tới ăn cơm, Ngọc Đồng nói xong, lại làm Xuân Anh đi cấp Lão Vương ra cùng Lão Vương phi nơi đó đi báo tin vui. Nghi nghĩ, nàng mới phân phó Xuân Hoa, ngươi đi làm trướng thượng hiện tại phát tiền thưởng, mỗi người đều phải có. Xuân Hoa đều là cao hứng phấn chấn đem tin tức tốt chuyển cho mãn phủ đều biết, chờ đến triệu quần trở về. Hắn so Ngọc Đồng lại nói trước, phu thế hai người đều vì sơ ca nhi cao hứng. Ngọc Đồng vỗ về bụng nói, bảo bảo A, ngươi đại ca, ca thật là lợi hại nha, ngươi nói có phải hay không? Xem thê tử cái dạng này, triệu quần hoảng hốt một chút, còn tưởng rằng là ở tân hôn, người khác cũng cảm giác tuổi trẻ đi lên, hắn cũng bắt tay đặt ở thê tử còn bình thẳng trên bụng, hôm nay có hay không thoải mái một chút? Còn Hảo, ngươi đâu? Có phải hay không quá mấy ngày lại muốn ra khỏi thành luyện binh đi á? Ngọc Đồng biết triệu quần có khả năng, đặc biệt là ở tế vụ thượng rất có chính mình một bộ, cho nên hiện tại, luyện binh cơ bản đều là hắn ở dẫn dắt. Chính hắn cũng là dạy sơm vãn về, thậm chí so người trẻ tuổi luyện càng cần. Triệu quần vỗ nhẹ một chút Ngọc Đồng phấn nộn khuôn mặt, đúng vậy, cũng liền ngươi đau lòng ta, nhiều luyện luyện cũng hảo, cũng miễn cho ta nhìn ngươi liền nhìn không được, Ngọc Đồng hờn dỗi nói, ban ngày ban mặt tịnh nói mê sảng. Ngươi trước kia cắn bản là không như vậy a ta nhớ rõ lúc ấy thấy ngươi, nhiều đứng đắn a nhân ra chỉ cần hơi chút giải một. Chút kiều ngươi liền cả người phát run, hiện tại còn ngược lại đùa dỡn ta tới. Lúc ấy, ta nhìn đến ngươi liền đặc biệt hưng phấn, cũng không biết vì cái gì chính là lão tưởng đậu ngươi. Phu thê hai người nị oai tại cùng nhau liền nói không xong nói, chủ yếu là Ngọc Đồng vĩnh viễn làm triệu quần có mới mẻ cảm, loại cảm giác này là những người khác căn bản cấp không được. Mai Thị đứng ở ngoài cửa cũng không biết có nên hay không đi vào, nàng vừa thấy cha mẹ chồng ở ve vãn, đánh yêu liền sợ đi vào nhiễu nhân ra chuyện tốt. Cũng may Xuân Anh đi vào bên trong nói một tiếng, Mai Thị mới bị kêu tiến vào, Ngọc Đồng vẻ mặt ý cười cùng nàng nói, Cũng chúc mừng ngươi, Sơ Ca Nhi kiểm tra đánh giá như vậy hảo, ngày sau ban sai sự tình khẳng định cũng sẽ thuận lợi. Kỳ thật này lại cùng Mai Thị có cái gì quan hệ đâu. Nàng mới gả tiến vào mấy ngày, Sơ Ca Nhi đều là cha mẹ bồi dưỡng hảo, chẳng qua Mai Thị tưởng bà bà lời này nói thỏa đáng nàng cũng một. Bức có trung vinh dự bộ ráng, mẫu phi, ngài nói chính là... Chỉ cần thế tự hào, ta cũng đừng không chỗ nào cầu. Mẹ chồng nàng dâu hai người cho nhau khen tặng một phen, triệu quần nhìn mai thị liếc mắt một cái. Con dâu này tâm nhãn cũng rất nhiều, ở mỗi một phương diện nàng có điểm giống ngọc đồng tính cách, nhưng nàng không có ngọc đồng như vậy chân thành chính trực. Bằng không hắn sẽ không đem chính mình vốn riêng liền trực tiếp cấp ngọc đồng quản lý, này đó tiền hắn cũng. Biết ngọc đồng là xu không nhúc nhích, loại nhân phẩm này mới đáng giá tín nhiệm bằng không Mai Thị chỉ có thể cùng Lão Vương Phi giống nhau, nhìn như quá không tồi, kỳ thật cùng trượng phu tôn trọng nhau như khách, cảm tình cũng chỉ là giống nhau. Buổi tối, Sơ Ca Nhi đã trở lại, triệu quần tiếp đón mấy cái Nhi tử cùng nhau ăn cơm, Phúc Tỷ Nhi thân thủ vì để để làm một phần thịt kho tàu ca chép, Mai Thị cũng đi theo làm một phần nam trực lệ danh đồ ăn toàn thịt viên. Sơ Ca Nhi đảo còn hảo, còn liên tiếp cùng Ngọc Đồng nói, Nương, Nhi tử chỉ là ở tôn thất được đệ nhất, Cùng bên ngoài người so sánh với kém không phải nhỏ tí tẹo. Nương chỉ là cao hứng một chút, chính mình nhi tử tốt như vậy. Bất quá ngươi nói cũng là, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, muốn thời thời khắc khắc không thể nhắc nhở chính mình không thể tự mãn. Ngọc đồng như suy tư gì? Bất quá tiếp theo câu liền cười, ta còn là vì ta nhi tử cao hứng A, sơ ca nhi trong. Lòng lại sao có thể không cao hứng? Hắn lại cùng ngọc đồng nói, nương nói nhân ngoại hữu nhân ta cũng nhận đồng. Liền nói muội phu kia tài học nhưng không mấy cái có thể so sánh được với Cũng may hắn không đi tham gia khoa cử Bằng không năm nay lại nhiều cái thiếu niên tài tử Đối với giản tụng, Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy còn hành Sau lại càng tiếp xúc liền càng bội phục Ngọc Đồng cười nhìn Phúc Tỷ Nhi liếc mắt một cái Nữ nhi của ta cũng không kém à Mấy Người cơm nước xong lại nói nói cười cười vài câu mới tán Mai thì có một loại náo nhiệt là của bọn họ Chính mình lại có chút chen vào không lọt đi lời nói Mà nàng lại chỉ là cái tân tức phụ, nguyên bản nên an tính một ít, nàng không ngừng điều chỉnh thử tâm tình của mình. Sơ ca nhi trở về thời gian mai thị trên mặt mang theo cười, hắn cao hứng nói, ta cùng nương nói, qua mấy ngày nghỉ tắm gội mang ngươi đi thôn trang thượng khoan khoái, nương đem đối bài cho ta, ngươi. Cũng chuẩn bị một chút, đây là thật sự, mai thị vừa rồi còn có điểm mất mát tâm tình nháy mắt bình phục. Sơ ca nhi gật đầu, đây là đương nhiên, mẹ ta nói chúng ta là tân hôn phu thê, muốn nhiều hơn ở chung, ta tưởng tượng cũng cảm thấy là, mấy ngày nay ta cũng vội, cũng khó được cô đến ngươi. Thấy bà bà chủ động đưa ra, Mai thì đương nhiên trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rốt cuộc cũng là kiểu dưỡng lớn lên, Mai phu nhân tuy rằng có chút bất công, nhưng là... Đối nàng cũng coi như là hữu cầu tất ứng, nàng tính tình lại hảo cường, ở nhà cũng là đích trưởng nữ, vẫn luôn là nói một không hai... Ở tín quận Vương Phủ lại chỉ là cháu dâu bối, phía trên không chỉ có có bà bà còn có thái bà bà, nàng không biết nhiều áp lực chính mình bản tính mới trang cái an tính nhàn nhã bộ ráng, đã sớm nghĩ ra đi thả lỏng một chút, bọn họ phu thê đi ra ngoài, Ngọc Đồng hỏi Xuân Anh nói, Xuân Anh gật đầu, Ngọc Đồng cười nói, tuổi trẻ phu thê nên mỗi, ngày nị ở bên nhau, trước kia ta là không điều kiện này, hiện tại ta chính mình làm bà bà, tự nhiên hy vọng nhi tử cùng tức phụ có thể hảo hảo ở chung. Xuân Anh thầm nghĩ đây mới là hảo bà bà, một lòng tưởng đè nặng con dâu không được siêu sinh, nếu là con dâu không bản lĩnh cũng liền thôi, nếu là gặp được cái có bản lĩnh, về sau già rồi mẹ chồng nàng dâu hai người lẫn nhau nhìn không thuận mắt, còn mang theo nhi tử cũng không hiếu thuận chính mình, đến lúc đó làm cả nhà đều. Quá không tốt, cho nên nhân ra nói ra có hiền tức hảo tam đại, lời này thật là không có nói sai, liền xem vương phi hiện tại mặt trên cùng lão vương phi ở chung cũng còn hành, hiện tại đối con dâu cũng hảo. Thế tử phi lại là cái biết tốt xấu người Ngày sau có qua có lại Không đơn giản chỉ xem ở hiếu đạo thượng Cũng sẽ thiệt tình thực lòng vài phần Mai Thị cũng xác thật là như vậy tưởng Nàng vào cửa mấy ngày nay Cũng chưa cùng sơ ca nhi làm siêm ý Ngược lại tưởng cùng Bà bà làm Nàng cùng hoàng đào nói Bà bà như vậy đối ta Ta cũng không thể thờ ơ Nhưng ta cấp đồ vật bà bà chỉ sợ cũng chướng mắt Không bằng thân thủ làm điểm siêm ý Cũng có thể làm nàng nhìn xem tâm ý của ta hoàng đào cũng thay nhà mình tiểu thư cao hứng, như vậy tốt tốt đẹp đẹp liền hảo, nô tỷ ở trường hưng bá phủ cũng chưa gặp qua tốt như vậy bà bà, ngài gả lại đây sau nô tỷ vẫn luôn lo lắng vương phủ quy củ quá lớn nhưng làm sao bây giờ, hiện nay vương phi đối, ngài lại hảo, nô tỷ cũng không lo lắng cái gì, mai thị các nàng sau khi rời khỏi đây, Ngọc Đồng bắt đầu vì Phúc Tỷ Nhi kiểm kê của hồi môn, Phúc Tỷ Nhi sang năm liền phải gả cho, nàng đến lúc đó bụng lớn cũng không có phương tiện, Vạn nhất ra điểm cái gì sai lầm cũng không tốt, con dâu tuy rằng nhìn có khả năng, nhưng rốt cuộc còn trẻ lại vừa mới gả tiến vào, nàng cũng không phải thực yên tâm. Vương phủ hy vọng đem nữ nhi lưu lâu một chút, nhưng giản quốc công phủ lại bức. Thiết tưởng đem nữ chủ nhân nganh đón quá môn, này không, giản tụng lại tặng chút ngoạn ý lại đây, Ngọc Đồng xem cũng không thấy liền trực tiếp đưa đến Phúc Tỷ Nhi nơi đó. Bất quá giản tụng vẫn là không đi, hiển nhiên tưởng cùng Phúc Tỷ Nhi nhiều lời nói mấy câu ở ngọc đồng nơi này hắn còn nhẫn nại tính tình quan tâm nàng, vương phi thân thể như thế nào. Đa tạ ngươi quan tâm, cũng không tệ lắm. Vãn bối nghe nói có thân mình người ăn nhiều chút quả táo hoặc là táo xanh. Thực Hảo, thời tiết này tuy rằng là mùa đông, nhưng là vãn bối thôn trang thượng sản không ít quả táo, ngài đến lúc đó cần phải ăn nhiều một chút. Giản tụng vẫn là thực ngồi được, mặc dù vương phi không có làm hắn cùng vị hôn thê gặp mặt ý tứ, thái độ của hắn cũng thực đoan chính. Ngọc Đồng cười nói, vậy đa tà ngươi. Giản tụng lại nhiều ngồi trong chốc lát, thấy hoàn toàn vô vọng, liền đi rồi. Ngọc Đồng cười lắc lắc đầu, lại chờ Mai Thị trở về là lúc, tới rồi quân định. Xuất giá nhật tử, Ngọc Đồng mang theo Mai Thị cùng nhau qua đi. Hai người tuy rằng là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nhưng bởi vì Ngọc Đồng tướng mạo tuổi trẻ, hiện tại tuy nói có thân mình, nhưng lại không có hiện hoài, càng thêm thần thái phi dương. Mẹ chồng nàng dâu hai người cùng nhau đi vào, còn có điểm tiểu oanh động. Triệu Lăng lúc này chính vội vàng đón khách Ngọc Đồng cũng gặp được đã lâu không có nhìn đến Uông Thục Nhi Xem nàng hôm nay xuyên màu xanh lá quần áo có Chút kỳ quái Tạ Đại lại không chết Nàng như thế nào trang điểm đến cùng cái quả phụ dường như Tẩu tử tới Mau mời vào nhà ngồi Mai thị đỡ Ngọc Đồng đi vào Nàng đối cái này cô cô cảm giác có chút vi diệu Tuy nói nàng là vãn bối Nhưng còn lần đầu bị người bỏ qua như vậy hoàn toàn Người còn không thể nói cái gì Nàng nhớ năm đó bà bà có như vậy cái cô em chồng, cũng không biết như thế nào ở chung. Đương Ngọc Đồng lại một lần nhìn thấy quân đình thời điểm, ở nàng trên. Mặt không có nhìn đến một chút thuộc về tân nương tử cao hứng ngượng ngùng cảm giác, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Quân đình, có phải hay không có chuyện gì? Muốn hay không cùng mợ nói nói? Mợ, không có việc gì. Quân đình lắc lắc đầu, nàng chỉ là có chút thương tâm, nghe nói tương lai phu quân bên người đã có hai ba cái thông phòng. Tuy nói nàng vào cửa phía trước những người đó đều tạm thời đuổi đi ra ngoài, nhưng là quân đình vẫn là cảm thấy có điểm không thoải mái. Nàng cha chính là cái hoa hoa đại thiếu, nàng nương cả đời này bị nhiều ít khí á, người khác xem nàng nương đều cảm thấy mệnh hảo. Tín quận vương con gái ư, tả ra tông phụ, ở nhà cũng là nói 102 nhưng nàng biết mỗi lần cha đi nữ nhân khác trong phòng, nàng nương liền sẽ rơi lệ. Nàng chính mình đều như vậy chán ghét có thiếp nhân ra, cứ việc vân ra tử để đều thực tiền đồ. Đối phương thoạt nhìn cũng là đầy hứa hẹn thanh niên Nhưng đối quân đỉnh tới nói nàng càng Hâm mộ mỡ cùng Phúc Nhi biểu tỉ Nghe nói giản thế tử liền không phóng người trong phòng Nhân ra không cũng lại đây sao Nhưng nàng cũng biết nàng nương thể diện đều ở nàng cùng để để trên người để để đã sớm đính hôn sự Nàng lại bị mỡ ra cự tuyệt Mẫu thân vì cùng cứu ra chí khí Một lòng muốn cho chính mình cao gà Ngọc Đồng xem nàng như vậy Chỉ có thể khuyên nhủ Vào vân ra mũn Nhiều nghe nhiều xem Chậm rái nhật tử liền hảo quá, nếu có chuyện gì, chỉ lo đi tìm. Ngươi cứu cứu, quân đình cong môi cười, ta biết đến, cảm ơn mợ. Ngọc Đồng xem nàng như vậy, cũng có chút lo lắng cho mình nữ nhi, tuy nói giản tụng là nữ nhi tuyển, nhưng là nhà bọn họ hiện tại đối Phúc Tỷ Nhi quá hảo, vạn nhất ngày sau Phúc Tỷ Nhi vào cửa không có hợp bọn họ ý, đến lúc đó lại nên như thế nào đâu. Tới rồi Ngọc Đồng mang thai 5 tháng thời điểm, bụng bắt đầu hiện hoài, Phúc Tỷ Nhi cũng muốn xuất giá. Nàng kéo bụng to giúp nữ nhi chuẩn bị hôn sự Giản tụng Tuổi tuy rằng không lớn Nhưng là tưởng phúc tỉ nhi suy nghĩ thật lâu Hận không thể lập tức liền cưới vào cửa tới Mai thị liền cùng cô em chồng ở bên nhau Làm một ít việc Nàng tưởng cũng không sai Hiện tại bà bà còn trẻ Cũng không cần nàng đi hỗ trợ cái gì Chủ yếu cũng là sợ nàng đoạt ban đoạt quyền đi Đương nhiên nàng một cái tân tức phụ Cho dù có lại nhiều quản gia mới có thể Cũng không thể lập tức đem bà bà tệ Đến một bên đi biểu hiện Rốt cuộc mới hơn 30. Tuổi bà bà nếu là hiện tại khiến cho nàng quản ra, bà bà cũng sẽ bị nghi ngờ năng lực không được, hoặc là phạm vào cái gì sai lầm. Ngọc đồng lớn bụng làm việc, triệu quần cũng không yên tâm, chỉ cần từ nha môn trở về liền sẽ canh giữ ở bên người nàng. Cũng may lần này đại phu trần bệnh nói chỉ hoài một cái, bằng không lại là song thai, sinh hài từ thời điểm liền rất phiền toái, đối sản phụ thân thể cũng không tốt. Hôm nay là Phúc Tỷ Nhi hôn lễ trước một ngày, Phúc Tỷ Nhi Dũ Đầu ăn cơm, liền sợ một cái không cẩn thận liền khóc ra tới, nháo nương cũng tâm tình không tốt, bụng cũng đi theo không thoải mái. Làm mẫu thân ngọc đồng cũng biết tâm tình của nàng, tận lực nói chút cao hứng sự tình. Ngươi phụ vương biết ngươi thích ăn phiên thạch lựu, lộng hảo chút lại đây, ngươi nha một ngày ăn 10 cái đều được. Thục ca nhi miệng nhất ngọt, nhất hâm mộ tỷ tỷ, nghe nói giảng tỷ phu bên kia cũng bị hảo chút tỷ tỷ thích ăn phiên thạch lựu đâu. Phúc Tỉ Nhi ngượng ngùng cười Ngọc Đồng cùng nàng nói, ngày sau đi nhân ra trong nhà phải hào hảo quá, tưởng cha mẹ liền trở về, đến lúc đó ta bụng lớn, cũng đi lại không được, ngươi có việc cùng ngươi tẩu tử nói cũng là giống nhau. Mai Thị vội vàng cười đáp, mội mội có việc chỉ lo tìm ta cùng ca ca ngươi cũng là giống nhau. Đây là ở xúc tiến bọn họ chị dâu em chồng quan hệ, chị dâu em chồng thân, tái hoàng kim. Ngày sau cái này tín quận vương phủ vẫn là Mai Thị đương ra, không phải nói lấy lòng Mai Thị. Mà là ngày sau Phúc Tỷ Nhi tất nhiên sẽ thường xuyên cùng Mai Thị giao tiếp Mai Thị cũng không phải cái người xấu Nhà mẹ đẻ cũng không ở bên người Sấn lúc này cùng nàng nhiều lui tơi luôn là không có chỗ hỏng Cơm nước xong Ngọc Đồng đem Phúc Tỷ Nhi một mình giữ lại Phúc Tỷ Nhi dựa vào nàng nương trên vai Nương Nữ Nhi sợ quá Sợ cái gì Ngọc Đồng thực hiểu biết nữ Nhi trong lòng suy nghĩ Ngươi còn muốn tuổi trẻ Đừng vào cửa liền Nghe người khác liều mạng tưởng hoài hài tử Đem tâm phóng nhẹ nhàng Nên tới đều sẽ tới Nàng liền sợ nữ nhi bị giản ra nào đó Nhận không ra người tốt ở nữ nhi bên tai mân mê Nữ nhi gả đi ra ngoài Cũng không thể thường thường trở về Có chút lời nói cũng không nhất định sẽ cùng nàng nói Đến lúc đó vạn nhất đi nhầm lộ Nên làm thế nào cho phải Nữ nhi mặc kệ lại đại Ở nương trong mắt nàng đều là hài tử Phúc tỉ nhi cười nói Có nương ở, ta đều không sợ Còn nhớ rõ khi Còn nhỏ nữ nhi thiếu chút nữa đã bị Thái Hoàng Thái Hậu kêu tiến cung Nương động thân mà ra đem nương lưu lại, nữ nhi lúc ấy liền cảm thấy ta nương là thiên hạ hạng nhất lợi hại người. Nàng cũng bởi vì có nương, mới có tự tin. Ha ha, Ngọc Đồng cười một chút, lại đứng đứng đắn đắn đem tránh hỏa đồ cho nàng xem, xem nữ nhi thẹn thùng, liền nghiêm túc đối nàng nói, ta cùng ngươi nói cái này rất quan trọng, nương đã từng tuyển tú thời điểm liền biết loại chuyện này ngươi làm. Thoải mái phu thê quan hệ mới có thể hào. Ngươi tuy rằng là quận chúa tôn sư, nhưng này làm vợ chồng vẫn là nam nữ ở chung, này đạo lý đều là giống nhau. Phúc Tỷ Nhi lúc này mới bắt đầu trịnh trọng lên, mang theo nhà mẹ đẻ người đối nàng tràn đầy chúc phúc cùng với đối tương lai sinh hoạt vô hạn chờ mong. Phúc Tỷ Nhi gả vào giảng ra, đầu một cái không thích ứng không phải tân nương tử, mà là Ngọc Đồng. Ngày thường Phúc Tỷ Nhi thường bạn ở bên người nàng, thật nhiều việc nhỏ. Cũng là nàng giúp đỡ làm, hiện tại vừa đi, ngẫu nhiên Ngọc Đồng còn gọi sai người. Đêm mai thị kêu thành Phúc Tỷ Nhi. Nữ Nhi xuất giá phẳng phất là ở Ngọc Đồng trong lòng xẻo một miếng thịt giống nhau. Cũng may Phúc Tỷ Nhi hồi môn thời điểm, sắc mặt no đủ, Ngọc Đồng mới yên lòng. Như vậy cũng hảo, nhiều có người giúp đỡ đau nữ Nhi, cũng khá tốt. Đương giản tụng bồi thê từ hồi môn thời điểm, lớn lớn bé bé vài cái cậu em vợ đều chờ hắn. Hắn là như thế nào cũng trốn bất quá đi. Ngồi xuống liền không đình quá vẫn luôn uống rượu, tiểu một chút không thể uống rượu. Nhưng sơ ca nhi cùng triệu quần hiển nhiên có bị mà đến, cũng may triệu quần dù sao cũng là nhạc phụ, xem giản tụng chân đều đứng không yên mới kêu đình. Phúc tỷ nhi đỡ hắn lên xe ngựa thời điểm, giản tụng lại một bức thanh tỉnh bộ ráng, Phúc tỷ nhi chừng hắn một cái, ngươi đây là thật say vẫn là giả say nha. Giản tục cười ha ha, mắt thấy bà bà bụng từng ngày nổi lên tới, mai thị lại. Bụng thường thường, nàng khó tránh khỏi có chút sốt ruột, tuy rằng bà bà không có thúc dục quá nàng, nhưng là nàng thực bất an rất sợ bị bà bà nói, bất quá Ngọc Đồng nào có tâm tư mỗi ngày nhìn chằm chằm con dâu, nàng chính mình còn phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cộng thêm Phúc tỉ nhi gả cho lúc sau, Tam Bảo Thai cũng 13, con dâu người được chọn còn đòi lấy vật gì sắc, cố tình này ba người lại giống nhau đại, thành thân thời gian khoảng cách cũng không thể quá dài. Cũng không thể lại chờ Triều Đình tuyển tú, cho nên Ngọc Đồng còn muốn thường xuyên đi một y y yến hội giúp đỡ mấy đứa con trai tìm kiếm con dâu. Hôm nay, đúng là Vân gia thứ thành thân. Cũng chính là quân đình chú em thành thân nhật tử, nàng đã là quân đình Mợ cũng cùng vân ra có điểm quan hệ, cho nên chịu mời tiến đến. Mai thị vội vàng ở bà bà bên người hầu hạ, sợ ra cái gì sai lầm. Quân đình nhìn đến Mợ đính bụng to lại đây, vội vàng thỉnh vào nội thất, không từng. Nghĩ đến đây gặp được đường yến, đường yến nhất quán chính là cái tùy tiện tính tình, hiện tại phân ra ra tới quá, bởi vì này phu còn pha chịu thánh sủng, hiện tại đã là đại lý tự thiếu khanh, cho nên đường yến cũng pha thủ lễ ngộ. Ngọc Đồng, không nghĩ tới các ngươi phu thê cảm tình thật đúng là hảo, ta còn tưởng rằng liền phía trước kia mấy cái thì tốt rồi, không nghĩ tới hiện tại lại tơi nữa cái. Đường Yến cười trêu ghẹo. Ngọc Đồng cũng không nhận thua, ngươi ít nói. Ta, đại lý tự thiếu khanh nửa đêm bán bánh trôi chuyện xưa đều truyền khắp toàn bộ kinh thành, tỷ phu đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn không thỏa mãn. Ngọc Đồng dần dần cùng đường Yến lưu khai liền làm Mai Thị tự đi tìm người ta nói lời nói bồi ở bên người nàng cố nhiên để cho người khác cảm thấy hiếu Thuận nhưng nàng là thế tử phi hẳn là nhiều nhận thức một ít người Mai Thị rốt cuộc không phải từ nhỏ ở trong kinh lớn lên cũng không phải giống Ngọc Đồng trên cơ bản Thân thích vòng chính là toàn bộ trong kinh thượng lưu vòng nàng hẳn là nhiều đi nhận thức một ít tuổi trẻ phụ nhân nàng xem Mai Thị đi qua mới cùng đường Yến nói gần nhất còn hảo đi mỗi lần đều nói tụ một chút Đều không có thời gian. Gần nhất không phải con dâu của ta sinh tôn từ sao. Nàng cha mẹ cũng không ở kinh thành. Ta khẳng định đều phải chiếu cố. Còn nữa nữ nhi của ta cũng tới rồi tuổi. Cho nên gần nhất ta là nơi nơi tìm kiếm. Đường Yến sinh hai nữ một nam. Trưởng nữ đã sớm đã xuất giá. Gả nhân ra cũng thực không tồi. Đúng là ta ra tam cô nương gả qua đi kia gả. Tiết trạng nguyên phủ đệ. Thứ nữ cũng là nhỏ nhất. Đường Yến hiện tại liền cái này nữ nhi tâm muốn thao. Kêu lên tới ta nhìn xem. Ta trong tay nếu là có người tốt, tất nhiên muốn cùng hắn tìm một cái. Đường Yến vội vàng đem nữ nhi kêu lại đây. Mã mật nhi xem nàng nương kêu nàng, cũng chạy nhanh lại đây. Vừa thấy là nhận được người, vội vàng hành lễ, cấp tín quật. Vương Phi Thỉnh An. Hảo Hải Tử mau đứng lên, ngươi nhưng thật ra cùng ngươi nương không giống nhau. Như vậy nhá nhận lịch sự, năm nay bao lớn rồi. Mã mật nhi nhất phái tự nhiên hào phóng bộ ráng. Hồi ngài nói, ta năm nay tuổi mù ở 14 tuổi thượng. Ngọc đồng giải trên tay vòng tay cho nàng, Người ngoài nghề xem náo nhiệt, Trong nghề xem môn đạo, Ai đều biết tín quận vương phủ còn có ba cái nhi tử nhưng không đón dâu, Chưa lập gia đình các tiểu cô nương tự nhiên cũng. Máu đủ kính muốn gả đi vào, Nguyên bản tín quận vương phủ thế tử triệu thế sơ cũng là đại đứng đầu tới, Mọi người đều suy nghĩ đến lúc đó ai sẽ đem nữ nhi gả vào cửa, Không nghĩ tới trong kinh khuê nữ bị cái ngoại ba đường cái gì phía nam nữ nhân so đi xuống. Thế tử bọn đề đề tuy rằng không thể tập tước, Nhưng ở tôn thất trung đều là khó được tiến tới người. Còn nữa tín quận Vương Phi là có phúc khí người. Nghe nói không cho con dâu nhóm tác nữ nhân. Như vậy bà bà ai đều muốn. Có kia trở động tâm tư người. Thấy mã mật nhi ở nơi đó thỉnh an. Cũng tự nhiên thấu lại đây. Ngọc đồng cũng ai đến cũng không cự tuyệt nhất nhất thấy này đó các cô nương. Cũng làm các nàng ngồi ở chính mình bên người phương tiện gần đây quan sát. Như vậy vừa thấy đảo thực sự có một cái không tồi. Nhà mình trọng ca nhi tính tình hàm hậu thành thật. Ngọc Đồng không nghĩ tìm cái quá mức với khôn khéo, quá linh hoạt trọng ca nhi sợ là khống chế không được, cũng thực dễ dàng. Trở thành giảo gia tinh, nàng thật vất vả đem trong nhà bầu không khí làm cho tốt như vậy, cũng không phải là làm người phá hư. Nàng nguyên bản nhìn chúng mã mật nhi, nàng đã là đường yên nữ nhi, người cũng thoải mái hào phóng, nhưng cô nương này đợi lâu hơn nữa, ngồi một lát liền có chút lộ nguyên hình, còn tự cho là chính mình thực đáng yêu. Ngược lại là ngồi ở phía trước liễu tiểu thư, nàng cha là phó tướng, theo đạo lý tới nói nàng có thể gả càng tốt một ít, cũng chính là không cần ngồi lại đây, nhưng nàng cố tình ngồi lại đây, còn rất có hứng thú cùng chính mình nói chuyện, cô nương này thú vị thực. Đợi sau khi trở về, Ngọc Đồng phái người cha xét cha liễu tiểu thư ở nhà tình cảnh từ từ, cũng rất là được sủng ái, cũng không phải giống mai thị cha mẹ bất công linh tinh, cũng không biết này liễu tiểu thư thấy thế nào thượng nhà mình. Liễu phu nhân cũng kỳ quái, ngươi đứa nhỏ này ngày thường rất thông minh, như thế nào hôm nay tịnh hướng tín. Quận vương phi kia chờ quý nhân trước người đi thấu, ngươi nên không phải muốn gả đến nhà bọn họ đi. Này không tốt, tôn thất không thể tham gia khoa cử, này tín quận vương phủ trừ ra thế tử ngoại những người khác đều không biết có hay không tước vị đâu. Dựa theo liễu ra ra thế, nàng hẳn là gả cho môn đăng hộ đối thư hương dòng dõi công tử, hai người ngâm thơ đánh đàn mới đúng vậy. Đáng tiếc liễu tiểu thư cố tình kiếm đi nét bút nghiêng, nàng cười nói, ta chính là cảm thấy. Tin vương phủ nhị ra thực hào, phía trước ta cùng biểu ca cùng biểu tỷ đi Tây Sơn chơi, gặp phải giá thú, biểu ca ngày thường còn xưng chính mình văn thao võ lược đâu, lúc ấy liền dòa không kính nhi, nhân gia triệu thế trọng lại dễ dàng chế phục, không chỉ có như thế, nhân gia còn tị hiểm, là biểu ca ở đảng kia nhất định làm nhân gia lưu lại tên họ nhân gia mới nói cái chính mình ở nhà hành nhị. Đương nương gặp được chuyện như vậy cũng chỉ có thể trước khảo sát một phen. Cho nên trọng ca nhi ở cung học liền gặp thai phó liễu đại nhân hiện trường ra đề mục khảo hạch, hắn cùng nhà mình để đề thục ca nhi là so không được, nhưng ở ngọc đồng đốc xúc hạ, ở cung học cũng coi như là trung thượng, liễu đại nhân tuy rằng đối hắn tài học ôm chặt hoài nghi thái độ, nhưng là đối trọng ca nhi làm người thật thành, cũng giảng huynh đệ cảm tình, trong nhà gia phong cũng hảo, này đó xa so tài học càng vì thêm phân, từ xưa mẹ vợ xem con rể là càng xem càng, Hảo, liễu phu nhân vừa mới bắt đầu còn đối trọng ca nhi quan cảm giống nhau, nhưng sau lại ở trên phố gặp được vài lần, nhưng thật ra cảm thấy thực không tồi. Các nàng bên kia là xem trọng người, còn suy nghĩ rất nhiều, chính là tín quận vương phủ lại không có chút nào tin tức, liễu ra lúc này mới bắt đầu liên tiếp nương cơ hội cùng Ngọc Đồng gặp mặt. Lại nói tiếp Ngọc Đồng vẫn là cảm thấy rất không tồi, tuy rằng nhân ra nói con thứ tức phụ muốn càng dịu ngoan một ít, như... Vậy gia đình mới có thể hòa thuận, nhưng nàng cảm thấy có thể không như vậy so đo, nhưng nhất định phải có năng lực, ngày sau sơ ca nhi là muốn nhà biệt lập quá, nếu là cưới cái sẽ quản ra, lại hiểu lý lẽ tự nhiên không tồi. Còn nữa con dâu mỗi người có bản lĩnh, liền sẽ tích cực một ít, nếu là mỗi người đều muốn gả tiến vào liền hưởng phúc, suốt ngày sinh đứa con trai liền cảm thấy đến không được, kia mới là nhi tử chuyện xấu, người kiêng kỵ nhất lười biếng, ngay cả ngọc. Đồng hiện giờ đã là vương phi. Cũng không dám có chút chậm chế, nàng cũng tìm cùng liễu ra quen biết nhân ra đi tìm hiểu chi tiết, đều nói liễu cô nương làm người thực hảo, so mai thị lúc trước ở nhà phong bình càng tốt, hơn nữa nhân ra liền thích trọng ca nhi, còn có thể coi trọng trọng ca nhi ưu điểm, cũng không bởi vì hắn là vương thất con cháu mới liền tới đây, vì thế Ngọc Đồng tìm triệu quần nói với hắn con thứ trọng ca nhi hôn sự, ta tưởng thừa dịp hiện tại còn có. Thế nhúc nhích liền đem trọng ca nhi hôn sự định ra tới, ngươi thả trước nhìn xem vị này liễu cô nương như thế nào. Triệu quần thầm nghĩ, liễu thái phó làm người ít nói, lại pha đến hoàng thượng tin trọng, ngươi đi tìm hiểu quá kia ra cô nương đi. Ân, đã tìm hiểu hảo, hơn nữa không chỉ có là một nhà, cùng các nàng ra lui tới vài da, còn có ta phái người cũng nhìn chầm chầm, chuyển quay lại tới tin tức đều là cô nương này là thật sự coi trọng chúng ta trọng ca nhi. Triệu quần gật gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi tìm một cơ hội cho các nàng toàn bộ khí liền thành. Ở triệu quần trong mắt, đại trưởng phu sợ gì không có vợ, chính hắn chính là quận vương, đã sớm tưởng thừa dịp cái gì thích hợp thời cơ làm một chuyện lớn, đem quận vương tước vị một lần nữa trích phần trăm thân vương, đến lúc đó con hắn giá trị con người liền lại không giống nhau, liễu ra hắn còn không nhất định xem ở trong mắt, tôn thất liên hôn phần lớn đều là cùng huân. Quý, bởi vì huân quý cùng hoàng thất quan hệ thân mật nhất, nguy hiểm rất nhỏ, mà sĩ hoạn nhà lại không giống nhau, có người vị cực nhân thần, nếu là phạm vào sự tình cả nhà đều phải tộc diệt, loại chuyện này chỗ nào cũng có. Hắn nói xong còn có chút do dự, muốn hay không chờ một chút, Ngọc Đồng cũng cảm thấy chính mình có chút nóng vội, hảo, liền chờ một chút đi, dù sao trọng ca nhi tuổi cũng không lớn, nguyên bản liễu ra biết tín quận vương phủ cũng ở tìm hiểu nhà. Nàng nữ nhi, còn có chút cao hứng bất quá qua đi lại không có bên dưới, Liễu phu nhân nghi nói, chẳng lẽ Tín quận vương phi không có coi trọng ngươi? Nàng là có chút không thể tin tưởng, rốt cuộc nhà mình nữ nhi điều kiện như vậy hảo, không làm bộ làm tịch đều hảo. Liễu tiểu thư lại là cái thông tuệ, nương, ngươi cũng không nhìn xem Tống tỷ tỷ lúc trước sự tình. Đúng vậy, Liễu phu nhân thầm nghĩ, Tống thị lúc trước tuy rằng nói gả cho một cái bạch thân, nhưng tựa hồ kia cọc hôn sự là Tống thị công công đồng ý, Tống thị bà bà có khuynh hướng tìm hôn quý cùng lý, tống thị bà bà là Tín quận vương phi tẩu tử lại là biểu tỷ, liền nàng đều như thế, như vậy Tín quận vương phi đâu? Hơn nữa ngay cả Tín quận vương thế tử phi như vậy xuất thân từ hoan quý nhà, đơn giản là sinh trưởng ở nam trực lệ, liền bên trên vòng đều rất khó đánh đi vào, nếu không phải nàng bà bà mang theo nàng, nàng một người ở trong kinh cũng liền như vậy hồi sự. Liễu tiểu thư, thầm nghĩ, các nàng ra có phải hay không cũng quá chắc hẳn phải vậy, tựa Tín quận vương phủ nhân gia như vậy, Thoạt nhìn dường như không hiện sơn không lộ thủy, nhưng tín quận vương phụ tử hai người đều là tôn thất thực quyền vương gia, nói không chừng nhân ra liền tưởng cưới hoan quý đâu. Việc này tạm hạ màn, lại nói Ngọc Đồng dưỡng vài tháng, rốt cuộc phát động, triệu quần ở bên ngoài tòa chấn, mai thị bởi vì công công ở nơi đó, cũng không tiện qua đi, ở phòng trong hầu Hạ, Ngọc Đồng là sớm đã ngựa quen đường cũ, biết như thế nào điều chỉnh hô hấp, khi nào dùng sức, thậm chí còn ở sinh sản trước tắm gội một chút, Xuân anh chính mình cũng là hai đứa nhỏ nương, Ngọc Đồng làm nàng trở về chiếu cố hài tử, nàng còn không chịu. Vương Phi, ngài nào tái sinh sản không phải nô tì bồi, lần này cũng không ngoại lệ, ngài yên tâm, ta kia hai cái tiểu tệ tử đều lớn, nơi nào còn cần ta nhìn. Nhà nàng lão đại đều cấp trọng ca nhi làm gã sai vặt, lão nhị là quý ca nhi gã sai vặt, tuổi đều không lớn, bất quá có thể so vương phi tưởng thành thục nhiều. Ân này một thai ta tuy rằng hy vọng là cái cô nương. Nhưng vẫn là tưởng tùy duyên Vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi Đều là nàng hài tử Nàng không giống người khác quá mức thích nam hài tử Hoặc là nữ hài tử Quả nhiên này một thai vẫn là sinh cái tiểu nhi tử Triệu quần hơi có chút thất vọng Bất quá vẫn là thật cao hứng Bởi vì chỉ sinh một cái Ngọc đồng thân thể có thể thừa Nhận tam bảo thai cũng vội vàng trở về xem đề đệ Không biết có phải hay không hôn Mùi máu tươi không thoải mái Mai thị nôn khan một trận Vừa lúc thái y ở một bên Chẩn bệnh một chút thế nhưng là có thân mình, cái này mai thị vựng vựng hồ hồ, nàng vào cửa một năm, tuy nói bà bà cái gì cũng chưa nói, nhưng là nàng chính mình trong lòng áp lực rất lớn, lại nhận được nam trực lệ tin nói chính mình kia bệnh tật muội tử đều mau sinh, nàng bụng còn không có động tính, hiện tại. Hảo, sơ ca nhi thuần thục ôm tiểu đề đề lễ ca nhi, đối mai thị bên người nha đầu phân phó nói, trước đỡ thế tử phi trở về phòng, ta trở lát nữa qua đi. Hắn so mai thị muốn bình tĩnh, có lẽ hắn từ nhỏ liền ở hài từ đôi lớn lên, cũng không có rất cường liệt chờ đợi nói nhất định phải mai thị lập tức liền sinh đứa con trai thế nào. Triệu quần từ trưởng tử trong tay đem tiểu nhi tử nhận lấy, ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này, lúc ấy ngươi cùng phúc tỉ nhi cùng nhau sinh ra. Tới, ta là lại lo lắng ngươi nương, lại lo lắng các ngươi, triệu quần rất ít sẽ cùng bọn nhỏ nói này đó, chính là mặt sau tới tam bảo thai tiến vào, nghe được cũng có chút muốn khóc, Quý ca nhi ngày thường tự xưng là vì mẫu thân chi kỷ người, hắn tưởng đi vào xem ngọc đồng, lại bị triệu quần ngăn trở Ngươi nương hiện tại vừa mới sinh xong ngươi tiểu đệ đệ, hiện tại đang ở nghỉ ngơi, các ngươi về trước phòng đi, chờ thêm mấy ngày lại đến thỉnh An. Quý ca nhi nguyên bản là huynh đề trung nhỏ nhất, hiện tại cũng có đệ đệ, tuy nói nương sinh không phải muội muội nhưng tam ca cũng nói qua nếu sinh cái muội muội vẫn là phải gà đi ra ngoài, liền giống như tỷ tỷ giống nhau, gà tiến giản ra. Tuy nói ngày thường cũng trở về, nhưng chung quy không giống nhau. Vẫn là đề đề hảo, ít nhất bọn họ huynh đề mấy cái đến thành niên đều có thể vẫn luôn ở một cái trong nhà. Tiểu nhi từ kêu triệu thế lễ, tuy rằng là con trai, nhưng là phi thường ngoan ngoán. Nguyễn Manh, Ngọc Đồng dẫn hắn thực nhẹ nhàng. Trăng tròn thời điểm, Liễu Gia cũng cùng Tống Thị cùng đi đến, ở Tống Thị xem ra những người khác hảo lừa gạt, nàng vị này cô cô tín quận vương phi lại là nhất đẳng nhất không hảo lừa gạt người. Cho nên tuy rằng mang theo liễu ra người lại đây, nàng lập tức liền cùng Ngọc Đồng đem ý đồ đến nói, liễu tiểu thư cũng là ta còn ở nhà nhận thức, giống như đối trọng ca nhi đặc biệt thích, ta mang theo tới, ngài nhìn kỹ xem, nếu là không thành, ta chỉ lo mang về chính là tống thị nào dám đắc tội Ngọc Đồng, nàng còn tưởng lấy điểm tiểu hài tử quần áo gì đó trở về áp gối đầu, đến lúc đó sinh cái bạch béo tiểu tử, còn nữa liễu ra dù sao cũng là người ngoài, nào có vì người ngoài đắc tội người trong nhà. Ngọc Đồng ôm lễ ca nhi đi ra ngoài thời điểm, quan hệ thân cận như Ngọc Kỳ, còn có vừa trở về Khang Vương Phi Diệp Thiều, thậm chí còn có biểu ca diệp cẩm thâm sau lại cưới thê tử trình thị đều lại đây. Ngọc Kỳ càng là muốn cước ôm hải tử, nàng cười nói, ngươi này ôm hải tử ra tới, ta cảm giác cùng phía trước ôm sơ ca nhi thời điểm không hai dạng khác biệt, này mười mấy năm nhưng quá thật mau. Mau đừng nói như vậy, ta đều mau thành kia lão cả tím, như thế nào còn cùng trước kia giống nhau. Từ khi từ Đông Bắc trở về, Diệp Thiều phản phất lại thấy ánh mặt trời, thượng một thế hệ ân oán xem như thanh, các nàng cũng lánh ngần ấy năm, hiện tại tuổi lớn, có thể trở về thật là vạn hạnh. Diệp Thiều từ trước kia cái kia vạn sự không lo thiếu nữ, cũng biến thành một vị khôn khéo có khả năng bà chủ. Nàng vương tay đi sở sở lễ ca nhi, trong lòng hơi hơi đau xót, Khang Vương triệu huệ sự mẫu trí hiếu, nàng ca nhi sinh ra đã bị đưa đến Khang Vương Thái Phi chỗ dưỡng, hiện tại muốn thành thân đều cùng nàng không thân cật. Ngọc Đồng cũng chỉ đem Nhi từ ôm ra tới trong chốc lát, khiến cho bà vú ôm đi vào, rốt cuộc hài tử quá tiểu không thể gặp phong ở người. Nhiều địa phương cũng không ngủ ngon rác Liễu phu nhân cùng Liễu tiểu thư cùng Đường Yến cùng Mã Mật Nhi ở một chỗ nói chuyện, Đường Yến nhất quán tùy tiện, cho dù biết Ngọc Đồng không có nhìn chúng chính mình nữ nhi kia cũng thực bình thường. Trương Ngọc Đồng từ nhỏ liền tuyệt đỉnh thông minh, mà nàng Mật Nhi bị nàng sủng quá mức, đi vương phủ quy củ như vậy đại, Mật Nhi khẳng định cũng không chịu nổi. Nhưng thật ra liễu tiểu thư tuy rằng mục tiêu minh xác nhưng vẫn cứ không có cấp sắc, như thế làm Ngọc Đồng xem trọng liếc mắt một cái. Mai Thị hiện tại có thai, Ngọc Đồng liền không làm nàng chạm quy củ, ngược lại dặn dò nàng ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Ngọc kỳ đối Mai Thị nói, ngươi bà bà đối với ngươi hảo nha, về sau các ngươi muốn nhiều hiếu thuật. Mai Thị vội vàng ứng thừa, hơn nữa nàng nhẹ nhàng nhất chính là bà bà không cho nàng tắc thông phòng, nàng tâm tình hảo tự nhiên cũng cảm ta khởi bà bà tới, lời nói nhưng thật ra thực. Thiệt tình, ta liền nói rốt cuộc không đụng tới ta mẫu phi người như vậy, thông tình đạt lý, đối chúng ta tiểu bối cũng quan ái. Nàng lời này nhưng thật ra làm một bên ngồi liễu phu nhân càng tâm động vài phần, tuyển hôn phu không chỉ có là muốn dựa nam nhân như thế nào, còn muốn xem hắn nương thế nào. Giống tín quận vương phi như vậy gia đình hòa thuật, nàng nữ nhi nếu là gà tiến vào, ít nhất sẽ không theo gà trọi dường như... Lại nói vị này thế tử phi cũng minh diễm hào. Phóng, không giống như là kia trở lòng ra hẹp hỏi người. Cho nên liễu ra ý nguyện mãnh liệt, liễu tiểu thư đã trải qua ngọc đồng cùng triệu quần khảo sát, triệu quần phía trước là không nghĩ làm thế tử nhiều nhọc lòng. Hiện tại liễu thái phó thực minh xác nói với hắn chuyện này, này ở triệu quần xem ra là thành ý 10 phần. huống chi liễu tiểu thư cũng sát thật không tồi, xứng trọng ca nhi cũng không tính mệt, ăn nhịp với nhau, ở lễ ca nhi 5 tháng thời điểm tín quận vương. Phủ đi liễu ra hạ định. Mãi cho đến cuối cùng mới biết được Mai Thị lúc này mới phản ánh lại đây. Nàng cùng tâm phúc Hoàng Đào nói. Ta là nói như thế nào nhà của chúng ta gần nhất thường thường cùng liễu ra lui tới. Nguyên lai like là như thế này a Hoàng Đào lo lắng nói. Cô nương. Kia liễu tiểu thư cha là phó tướng. Nghe nói ở khuê các chung cũng là cái nữ trung trượng phu. Ngài nhìn. Mai Thị lại cười nói. Ngươi sợ cái gì. Lại có thể làm còn không phải muốn phân ra đi. Nhị. Thúc làm người chân chất đáng yêu. Nếu là không tìm cái có khả năng, ngày sau khai phủ nên làm thế nào cho phải. Nhưng thật ra trọng ca nhi bị hai cái đề đề hảo một phen trêu ghẹo, tam bảo thai kỳ thật đều là cùng một ngày sinh, đọc sách ăn cơm đều ở bên nhau, hơn nữa trọng ca nhi bởi vì thật thà chất phát, ở học ngược lại càng chịu hai cái đề đề chiếu cố, đặc biệt là thục ca nhi, khi còn nhỏ yêu nhất cùng sơ ca nhi ở một chỗ, nhưng sơ ca nhi là thế tử, làm người thừa kế bồi. Dưỡng Không như vậy nhiều thời gian cùng để để cùng nhau, cho nên thục ca nhi cùng trọng ca nhi quan hệ tốt nhất. Nhị ca, chúc mừng ngươi, khó trách liêu thái phó mấy ngày nay đụng tới ngươi liền phải khảo ngươi, nguyên lai là cái này duyên cớ. Đều là cha mẹ tuyển, khẳng định là thực tốt. Trọng ca nhi gái gái đầu, không sao cả nữ nhân được không, hắn tuổi này người, đặc biệt là hắn ái luyện võ, mỗi ngày tinh lực đều hận không thể toàn bộ dùng ở cưới ngựa bắn cung thượng. Nơi nào có thời gian tưởng cô nương... Trọng ca nhi đi theo ngọc đồng cùng đi liễu ra Hà định, ngọc đồng thế hắn sửa sửa siêm ý, trong lòng vẫn là có chút toan, nàng đối này mấy cái hài tử trung thích nhất chính là trọng ca nhi, hắn thậm chí đối chính mình cùng triệu quần chưa bao giờ nói dối, nếu là có thể nói, thật không hy vọng như vậy sớm thành hôn, mọi người đều nói thành ra lập nghiệp, thành ra trên vai gánh nặng liền trọng, nàng trọng ca nhi cũng mới 13 tuổi, ngọc đồng trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, đi thôi, nương, trọng ca nhi mỉm cười đỡ ngọc đồng lên xe ngựa, Ngọc Đồng gật đầu đi lên, nàng là cùng Ngọc Kỳ cùng nhau quá khứ, Ngọc Kỳ hiện tại là Tuân Vương Phủ, lại là nàng đường tỉ, hai người quan hệ chỗ còn tính không tồi. Ai, ngươi biết kia uông thục nhi đi, ta mấy ngày trước ở chùa Hoành Đồ nhìn đến nàng, tâm tắc, như vậy, thật đúng là như là đi tu hành. Nhi tử đi theo tà ra lão thái thái, trượng phu lại đi nơi khác làm. Quan, trong nhà lại là ngươi ra cô em chồng đương ra, nàng hiện tại thật thật nhi cùng thủ tiết không hai dạng khác biệt. Kỳ thật Ngọc Đồng đối Uông Thục Nhi đều đã không có gì ấn tượng, rất kỳ quái, nàng hiện tại nghe người ta nhắc tới Uông Thục Nhi cũng chỉ có thể nghĩ đến nàng tái nhật khuôn mặt, thường thường phủng một quyển sách, ngẫu nhiên sẽ nói một ít làm người thực không mừng nói. Ở nhà mình Nhi từ ngày đại hỷ, Ngọc Đồng cũng không nghĩ nhắc tới nàng, không biết, đã lâu cũng chưa thấy thế nào đến nàng. Đúng rồi, trong cung huệ quý nhân sinh công chúa, lại không thăng phân vị, sợ là trong lòng khó chịu, ngươi làm đại tẩu tử tiến cung hảo hảo khuyên nhủ. Cùng thời kỳ mang thai hân quý nhân bởi vì sinh nhi tử đã là hân tần, này hoàng thượng ngày thường thoạt nhìn đối mang thai nhị vị đối xử bình đẳng, nhưng huệ quý nhân sinh nữ nhi phân vị không thay đổi, đây là phi thường lý trí, không nhân ái mà sủng làm hoàng thượng không thể nghi. Ngờ là làm thần tử tiền triều phi thường yên tâm, hắn rất bình tĩnh, nhưng là làm trượng phu, không khỏi có chút vô tình, nhưng Ngọc Đồng cũng biết, chỉ có như vậy mới là một vị chân chính quân vương, hoàng thượng so thần tử còn tự hạn chế phía dưới người nơi nào còn dám làm bậy. Ngọc Kỳ nghe xong cũng là thở dài, muốn nói ở chúng ta người thường ra trước nở hoa không kết quả cũng không phải không có, chỉ là ở trong cung liền không giống nhau, giống kia lệ phi hơi chút. Có điểm lên mặt khiêu chiến hoàng hậu đã bị hàng đến tần vị, hiện tại cùng sau lại hân tần giống nhau, thật là bực bội. Ngọc Kỳ thầm nghĩ nếu là Ngọc Đồng tiến cung, xem này sinh nhi tử tư thế, chỉ sợ có thể phong hoàng quý phi. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu liền đến liễu ra, Liễu ra hôm nay đại môn khai, hai vị vương phi đích thân tới, Liễu gia dù sao cũng là thư hương nhân ra, không phải trương ra loại này hoan quý nhân ra, quy củ còn không lớn giống nhau. Liễu phu, nhân đón Ngọc Đồng cùng Ngọc Kỳ tiến vào, trọng ca nhi tắc đi phía trước cùng Liễu Thái Phó cùng với Liễu Công Tử cùng nhau nói chuyện, một lát sau lại đem Liễu Tiểu Thư mời đi theo. Liễu Tiểu Thư cũng là cái tâm tính cao, việc hôn nhân này là nàng chính mình cầu tới, nàng nhất định phải hào hảo quá. Cho nên bước đầu tiên muốn trước thu phục bà bà, nàng đối Ngọc Đồng thật phần cung kính, xem Ngọc Kỳ ở bên cạnh đều có chút hâm mộ, liễu tiểu thư kim chỉ làm giống nhau, đương. nhiên ở người thường gia tính thực hào, nhưng ở thông qua tuyển tú quá Ngọc Đồng cùng Ngọc Kỳ phía trước, không khỏi có chút không đủ, nhưng liễu tiểu thư điểm tâm tay nghề thực hào, Ngọc Đồng một ngụm ăn hai ba khối, hơn nữa nàng còn cẩn thận đem chính mình làm hương đưa cho Ngọc Đồng. Đây là tinh tâm hương buổi tối nghỉ ngơi thời điểm điểm thượng một cây sẽ thực mau đi vào giấc ngủ liễu tiểu thư mặt đỏ phát phát một bức cầu khen ngợi bộ ráng Ngọc Đồng thầm nghĩ vẫn là cái tiểu cô nương đâu nàng cũng có chút tiêu tan nhi tử là chính mình, chính mình đau lòng nhưng người ta khuê nữ nhân gia cũng đau lòng tuổi còn như vậy tiểu liền phải gả vào xa là nhân gia, hầu hạ xa là cha mẹ chồng, còn muốn chịu đựng Ngọc Đồng nghĩ đến đây nhìn nhìn lại liễu tiểu thư, cười khen thật là cái cẩn thận hài tử ta mấy ngày nay vừa lúc ngủ không an ổn đâu Hôm nay vừa lúc có thể lấy về đi dùng một chút Liêu tiểu thư thẹn thùng cười cười Chờ đến lễ Ca nhi một tuổi thời điểm Hắn tiểu chất nhi Mai thị nhi tử triệu lẫm Vừa lúc 3 tháng Ngọc đồng làm mai thị đem triệu Lâm phóng đi lên Làm hắn đến ta nơi này đi Ngươi đi cậu cùng mỡ ra đi Ngươi đại biểu tẩu cũng có thân mình Vừa lúc mang điểm bổ phẩm qua đi Đi xem biểu tẩu tống thị Mai thị vẫn là thực nguyện ý đi Hơn nữa cứu cứu ra cũng không có gì cực phẩm, người đều cũng không tệ lắm. Mợ là cái mềm mại tính tình, biểu tẩu người cũng phi thường hào, đặc biệt là hai người đều là tuổi trẻ tức phụ, ghé vào cùng nhau có để tài liêu. Thấy mai thì đi rồi, Ngọc Đồng đem lấm nhi ôm vào trong ngực vừa mới sẽ nói nói mấy câu lễ ca nhi, phất tay kêu, đệ đệ. Vừa lúc vào cửa triệu quần cười nói, cái gì đệ đệ, đây là ngươi chất nhi. Nhìn đến triệu quần, lễ ca nhi lập tức vỗ tay làm hắn cha ôm. Triệu quần hiện tại yêu nhất cái này tiểu nhi tử, ngày thường đi chỗ nào đều mang lên, hiện tại cũng ôm hắn. Kỳ thật triệu quần còn thực tuổi trẻ. Nếu nói lấm nhi là con hắn, khẳng định người khác đều không ngoài ý muốn. Lấm nhi mới 3 tháng chính là ăn ngủ ngủ ăn, Ngọc Đồng hôn hôn hắn tiểu ngạch đầu, xem lấm nhi hoa ở nàng trong lòng ngực. Nàng đối triệu quần nói, nhìn xem nhi tử cùng tôn tử giống nhau đại, đến lúc đó lễ ca nhi trưởng thành, có thể hay không trách chúng ta. Rõ ràng là giống nhau đại, Đến lúc đó cháu trai là thế tử, hắn chỉ là nhàn tản tôn thất. Triệu quần cười lắc đầu, ngươi cũng tưởng quá xa, chúng ta nhi từ nơi nào phân biệt. Trọng ca nhi này sang năm liền phải kiểm tra đánh giá. Nếu là qua, tất nhiên cũng sẽ có tước vị. Đến lúc đó ta lại vận tắc một phen làm hắn đi phía bắc đi rèn luyện một chút liền thành. Thục ca nhi chúng ta đều không lo lắng. Năm nay tuyển tú tất nhiên có hắn phân. Quý ca nhi cũng không sợ, hắn vừa lúc đi theo ta ở tông nhân phủ làm việc. Đứa nhỏ này cưỡi ngựa bắn cung không được Khả nhân duyên lại rất hảo Xử lý tông nhân phủ sự tình tự nhiên là Thích hợp Hắn đem này đó nói cho thệ tử nghe Cũng là hy vọng nàng không cần quá mức với nhọc lòng Không có nhi tử thời điểm sợ hãi Gia nghiệp không ai kế thừa Nhưng nhi tử quá nhiều Lại sợ gia nghiệp không đủ phân Hơn nữa cùng cái cha mẹ sinh ra tới Tựa thục ca nhi như vậy thiên tư thông minh Cũng không kém hơn sơ ca nhi Cũng chỉ là nhàn tản tôn thất Cha mẹ cũng vì hắn sốt ruột Hy vọng hắn quá càng tốt A Ngươi có tính toán liền hảo, không nghĩ này đó, sơ ca nhi. Đứa nhỏ này làm thế tử đã làm càng tốt. Sang năm liễu ra vị kia liền phải vào cửa, ta còn phải chuẩn bị sinh lễ đi. Như thế nào ta một hồi tới ngươi liền vội A. Triệu quần cười trêu ghẹo ngọc đồng nhéo nhéo mũi hắn. Bởi vì hiện tại còn không phải chúng ta nghỉ ngơi thời điểm. Mau mau mau đại tôn tử tiểu nhi từ tất cả tại nơi này, ngươi giúp ta hảo hảo mang mang đi. Thứ năm. Tam bảo thai thuận lợi thông qua kiểm tra đánh giá, trọng ca nhi hôn sự cũng bắt đầu làm lên. Mai thị giúp đỡ ngọc đồng cùng nhau vội vàng hỷ sự. Mai thị hiện tại sinh nhi từ sau, cả người đều không lo lắng. Nàng nghĩ dù sao cái này trong phủ ngày sau sớm hay muộn là của nàng. Tựa như láo vương phi như vậy, trước kia vẫn là tín quận vương phi. Hiện tại trong phủ lớn nhỏ sự tình không phải là nàng bà bà quản. Nàng có rất nhiều thời gian chờ, hiện tại còn không bằng làm người tốt. Ít nhất đừng cho để mội nhóm chán ghét chính mình. Nàng cái này đại tẩu cần phải có cái Đại tẩu bộ ráng Như vậy phía dưới đề mội mới có thể chân chính chịu phục nàng Liêu thị thuận lợi vào cửa Nàng nguyên bản liền rất thích trọng ca nhi Cộng thêm thượng trọng ca nhi lại là cái không có gì tâm cơ Người hàm hậu người Liêu thị đến phu như thế Mỗi ngày đều là cười hì hì Nàng cùng Mai thị lại có điểm không lớn giống nhau Mai thị mục đích minh sát chính là muốn toàn bộ tín quận vương phủ Mà Liễu thị liền tưởng cùng trọng ca nhi quá quá chính mình cuộc sống Gia đình Mai thị cùng liễu thị ở trung đảo cũng không tệ lắm Hai người đều hỉ thi văn Cũng đều hiểu lý lẽ Cũng không có gì ích lợi chi tranh Giống trọng ca nhi thông qua kiểm tra đánh giá sau liền tiên tiến nội vệ Lại qua mấy năm triệu quần liền xe phái hắn đi phía bắc Sơ ca nhi còn lại là thế tử Hiện tại đã đi theo hoàng thượng làm việc Lại liễu thị vào cửa mấy tháng sau Trong cung chỉ hôn sự Chỉ người ngọc đồng nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán Vân hoàng hậu Đường chất nữ vân thị Vị này vân thị cùng trong cung vị kia không lớn giống nhau, hình dung tiếu lệ, cô phán thần phi, nàng cha là cam thiểm đốc phủ một phương quan to, người như vậy chính là làm vương phi cũng xứng đôi đi. Bất quá quý ca nhi tức phụ liền không quá làm người kinh ngạc, cô nương này tuổi trẻ còn đã tới nhà mình, lúc ấy vẫn là cùng biểu ca Diệp cẩm thâm nữ nhi cùng nhau tới, Diệp ra thứ nữ nguyên bản muốn gả đến nhà mình, nhưng là ngọc đồng suy xét đến huyết. Thống, cho nên không tuyển vị kia cô nương, nhưng thật ra hướng trong cung để lời nói. Bởi vì quý ca nhi trước kia tuổi nhỏ nhất, cho nên không bằng các ca ca độc lập, nhưng hắn tuổi tác tiệm trường, ngược lại bởi vì chính mình tính tình ôn hòa vì cá nhân đặc sắc. Bên ngoài rất nhiều người đều nói quý ca nhi tính tình cùng triệu quần nhất giống. Trong cung suy xét rất là chu toàn, toại đem viên gia viên bách chu mội tử, đồng dạng thực trầm ổn viên bích đính hôn tiến vào. Viên gia dù sao cũng là hoàng đế mẫu gia, Hiện tại lại bởi vì viên bách chú quan hệ, ngược lại so thái thượng hoàng mẫu ra trần ra muốn hỗn hảo quá nhiều. Vân thị trước hết nâng vào cửa, nàng lúc trước cũng cảm thấy chính mình hẳn là như thế nào cũng muốn gả cai thế tử, không từng tưởng phu quân triệu thế thục bác học đa tài, vừa anh Tuấn xuất chúng, nàng tức khắc không hề tưởng khác, ở tín quận vương phủ cũng an phận lên, cuối cùng vào cửa viên bích, cùng quý ca nhi ở. chung thế nhưng có vài phần lão phu lão thê bộ ráng. Bởi vì viên bích tuổi so quý ca nhi đại một tuổi, mà quý ca nhi yêu nhất làm nũng, viên bích đối quý ca nhi hữu cầu tất ứng, làm ngọc đồng đều nhìn không được làm viên bích đừng quá nghe quý ca nhi nói. Vì thế năm nay ăn tết trong nhà liền náo nhiệt nhiều, chính là luôn luôn cảm thấy chính mình lá vọng buông cần mai thì đều có chút hoảng loạn, để mỗi nhóm đều qua sẽ lấy lòng bà bà, hơn nữa cùng chú em nhóm cũng ở chung. Thực hào, nàng không nỗ lực điểm sao được, bởi vì ra hiện tại vẫn là ngọc đồng trưởng. Nàng nhưng không giống khác bà bà muốn cái gì chế hành chi đạo Này mấy cái con dâu tự nhiên là trưởng tức Mai Thị làm trọng Nhưng Mai Thị cũng muốn xứng đôi cái này trưởng tức danh hiệu Ngọc Đồng mới có thể buông tay Đồng thời nàng cũng lý giải Mai Thị tâm tình Mấy cái để tức phụ đều không phải hời hợt hạng người Tựa Liễu thị phụ thân là phó tướng Vân thị phụ thân là một phương đại Thần, viên thị càng là đương gia mẫu gia thừa ân công phủ tiểu thư Muốn cho các nàng thiệt tình thực lòng chịu phục Mai Thị Kỳ thật cũng không dễ dàng Hơn nữa các nàng còn muốn ở bên nhau chủ thật lâu, lại nói tiếc mai thì hiện tại sở đối mặt cục diện so nàng lúc trước còn muốn phức tạp, rốt cuộc nàng lúc trước gà lại đây, triệu quần là con trai độc nhất, hai cái tỷ tỷ đã sớm xuất giá, cô em chồng tuy rằng cũng có chút khó chơi, nhưng năm thứ hai cũng gà đi ra ngoài, có. thể nói lúc sau Ngọc Đồng chỉ cần cùng trượng phu gắn bó hảo cảm tình, chiếu cố hảo hài tử liền thành. Mà mai thì cùng sơ ca nhi cảm tình cũng còn hảo lúc sau đế tức phụ nhóm vào cửa, nàng tuy rằng không có tự loạn đầu trận tuyến, cũng là có chút luống cuống. Năm nay lại đây náo nhiệt là náo nhiệt, phiền não cũng nhiều, Ngọc Đồng buông chung trà đưa cho Xuân Anh, sơ nhị ngươi đi đem Phúc Tỷ Nhi tiếp trở về, ta năm nay sơ nhị liền ở vương phủ quá, sơ tam lại về nhà, là... Xuân Anh lính mệnh mà đi... Phúc Tỷ Nhi vào cửa 2 năm vẫn chưa cùng Vương Phi giống nhau thực mau liền có thai, mà vẫn luôn cũng chưa hoài thượng, còn hảo giản thế tử đối nàng thực hảo, cho nên các nàng đối nàng cũng không lo lắng. Năm nay Lễ Ca Nhi cũng 2 tuổi, hắn hiện tại còn ly không được hắn nương, Ngọc Đồng ở xử lý sự tình thời điểm, liền đem hắn đặt ở trên giường đất làm chính hắn bỏ hoặc là đỡ vách tường đi. Ngọc Đồng đem sự tình xử lý xong, mới đem hắn kêu lên tới. Nói chuyện, chỉ chút lát sau mai thì cũng mang theo lấm Nhi lại đây. Nàng cười nói, đại buổi sáng Lâm Nhi liền nháo ta cùng hắn cha đi lên, ta nói hắn khẳng định là muốn tìm tiểu thúc thúc chơi, liền mang theo hắn đến mẫu phi nơi này. Lại nói tiếp tên này vì thúc cháu hai người, tuổi cũng gần kém hơn tháng, một cái là Ngọc Đồng Nhi tử một cái là Ngọc Đồng tôn tử, hắn đều là giống nhau đau, hiển nhiên Lâm Nhi đối Ngọc Đồng cũng rất quen thuộc, vỗ tay muốn lại đây, lễ ca nhi. Vội vàng ba ở mẫu thân trong lòng ngực, sợ bị Lâm Nhi đoạt vị trí. Đem lấm nhi cũng đặt ở trên giường đất đi, đừng làm cho hắn nga xuống liền thành. Mai thị cười đáp ứng, theo sau liễu thị cùng vân thị cùng đi đến, liễu thị đã có 3 tháng có thai, vân thị vẫn là cô dâu, cùng thục ca nhi tình tràng ý thiếp nhưng thật ra ngọt cùng thủy mật đào dường như. Mẫu phi, hai người đồng thời hành lễ, được rồi, mau đứng lên đi, liền ngồi nơi này đi, các ngươi cơm sáng đều ăn đi. Ngọc Đồng cảm thấy mỗi ngày cả gia đình người ở bên nhau ăn cơm sáng thực phiền toái Cho nên từng người trong viện đều có tương ứng phòng bếp nhỏ Chỉ cần tới rồi canh giờ lại đây thỉnh an liền thành Từ trước đến nay quy củ như thế Chính là Ngọc Đồng hiện tại mỗi phùng mùng 115 hoặc là ngày hội đều phải cấp Lão Vương ra cùng Lão Vương phi thỉnh an Vào cửa mười mấy năm chỉ cần ở nhà Không có nào một ngày là rơi xuống Liễu Thị cười nói Đều ăn Vân Thị cũng Nói ăn được Ngọc Đồng gật đầu Các ngươi từng người khẩu vị không giống nhau, phòng bếp thượng hầu hạ đều là chúng ta vương phủ nhiều năm lão nhân, nếu là có này đó ăn không quen, tự đi phân phó bọn họ có thể. Nàng nói xong, Lễ Ca Nhi duỗi tay muốn bắt Ngọc Đồng Hoa tay, bị Ngọc Đồng vỗ nhẹ một chút, Vân Thị nhìn nhìn chính mình bà bà, muốn nàng kêu nương nàng là thật sự kêu không ra khẩu, đặc biệt là bà bà mang theo tiểu hài từ thời điểm hoàn toàn chính là tuổi trẻ thiếu. Phụ, do so nàng tỷ tỷ đều còn trẻ, hơn nữa đặc biệt có phong tình. Hiểu được Qua đầu 3 tháng, tức phụ ăn uống khá hơn nhiều, miệng cũng rất khỏe mạnh, còn muốn đa tà mẫu phi cấp kia bình quả mơ. Liễu thị đầu 3 tháng thai ngén thực nghiêm trọng, trọng ca nhi trước tiên liền xin giúp đỡ hắn nương. Ngọc Đồng liền đem phương thuốc cho hạ nhân xứng một vỏ quả mơ cho nàng khai vị. Ngọc Đồng cười nói, này cũng không có gì, người thân mình nơi nào không thoải mái, làm người đi. Tìm trong phủ ngựa y liền thành. Lời nói là nói như vậy, nhưng sở hữu kết luận mạch chứng đều phải trải qua Ngọc Đồng. Rốt cuộc quản lớn như vậy ra không dễ dàng. Một lát sau Viên Bích mới lại đây, trên mặt nàng có chút thẹn thùng, Ngọc Đồng vừa thấy liền biết khẳng định là Quý Ca Nhi lung tung, mấy người phụ nhân cô nén cười, tốt xấu không có trêu ghẹo ra mặt mỏng một chút Viên Bích. Nếu bản về phu thê cảm tình tốt nhất, mà Chúc Quý Ca Nhi cùng Viên Bích, Viên Bích nguyên. Bản đoan trang cũ kỹ, nhưng Quý Ca Nhi am hiểu làm nũng, ở Quý Ca Nhi ảnh hưởng hạ, Viên Bích cũng linh hoạt nhiều, có thể thấy được đến này hai người ở chung phi thường hảo. Trọng ca nhi tuy rằng có liễu thị, nhưng ở chuyện tình yêu thượng vẫn chưa quá thông suốt, bất quá có liễu thị phi thường thích hắn, nói vậy giả lấy thời gian phu thê hai người nhất thỏa đáng Lại nói tiếp ngược lại là sơ ca nhi, có lẽ đi theo đương kim bên người lâu lắm, đối tình yêu ngược lại không quá. Coi trọng, làm vẫn luôn cùng sơ ca nhi học theo thục ca nhi cũng là như thế, bọn họ đối với cảm tình quá mức với lý trí. Mà cảm tình loại chuyện này ngọc đồng không tiện nhúng tay, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Thấy các nàng ngồi trong chốc lát, Ngọc Đồng liền làm các nàng đều tan. Vài vị chị em dâu ra tới lại đều không có từng người trở về phòng, mà là tụ ở Mai Thị nơi đó. Mai Thị nói, nói vậy đại gia cũng biết mẫu phi vừa lúc qua tam luôn, tuy rằng không phải chỉnh thọ, nhưng thế tử cũng cùng ta nói muốn đa dụng chút tâm. Ta tưởng một người kế đoản hai người nhớ trường, các ngươi đều ra cái chú ý, chúng ta đến lúc đó như thế nào giúp mẫu phi khánh thọ. Kỳ thật Mai Thị trong lòng đều có chú ý. Chỉ là nàng cũng tưởng ban cái hảo cấp chư vị trí em dâu, rốt cuộc nàng hiện tại là trưởng tẩu, không thể quá mức với tranh công, như vậy làm phía dưới đề mỗi nhóm đều có câu oán hận Liêu thị khe vuốt bụng, nàng cùng Mai thị ở. Trung thời gian so mặt sau hai vị trưởng, biết Mai thị người này xưa nay có chút véo tiêm ái ôm sự, nhưng mặt trên có bà bà đè nặng, cho nên còn tính rộng lượng, bất quá Mai thị lại là cái lỗi lạc người, sẽ không nuốt công, cho nên Liêu thị liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Muốn ta nói chúng ta từng người làm chút siêm y giày vỡ tận chúng ta tâm ý, lại quý trọng một ít, ta của hồi môn có một cái sơn đen ngà voi điêu thược dược đồ trang trí, ta tính toán đưa cái này, lại có. Liền phải giao cho chúng ta nhị ra đi tìm. Nàng thoải mái hào phóng nói ra cũng là sợ người khác đưa lặp lại. Mai thị gật đầu, muốn nói giày vỡ này đó là khẳng định phải làm, mẫu phi thường thường giúp ta mang lấm nhi, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm ta nàng Vân Thị thầm nghĩ, vốn dĩ nàng tính toán đưa đồ trang trí, bị Liễu Thị đoạt trước, cũng may nàng cha là cam thiểm đốc phủ, của hồi môn thứ tốt cũng có không ít, người Liễu Thị đưa cái ngà voi, ta liền đưa cái. Càng tốt, ta đây liền đưa một tôn gỗ tử đàn tòa mỡ dê ngọc phật tay, dù sao cũng phải đồ cái cát tường. Nhưng thật ra viên bích lắc đầu, ta này nhất thời nghĩ không ra, đến lúc đó lại thương lượng chúng ta tứ ra đó là, đảo mắt năm cũ qua, đoàn viên chi dạng. Lão Vương ra cùng Lão Vương phi đều lại đây, Lão Vương ra tinh thần quắc thước thực, tuổi này thân thể so người trẻ tuổi đều hào, hiện tại còn thường xuyên đi thôn trang thượng cưỡi ngựa săn thú, Lão Vương phi liền. Không được, nàng nguyên bản liền có chút phụ nhân bệnh, tuổi càng lớn, liền cả ngày không nghĩ nhúc nhích, kỳ thật nàng hiện tại còn không tính quá Lão, nhưng cả khuôn mặt đều toàn bộ sụp đổ. Vương ra, làm người chuyển đồ ăn đi, Ngọc Đồng cùng Triệu Quần nói, Triệu Quần gật đầu. Phía dưới người bắt đầu thượng đồ ăn, lễ ca nhi ở lão vương ra trong lòng ngực, thục ca nhi nhào muốn ôm tiểu đệ, đề, đề, lễ ca nhi cùng hắn tam ca mắt đi mày lại, lão vương ra cả giận, ta ôm ngươi. Một cái đệ đề, đề, tiểu tử ngươi còn không phục A. thục ca nhi cóng lão vương ra le lưỡi, sơ ca nhi ở một bên khuyên nhủ, lão tam chính là ái đầu lễ ca nhi, tổ phụ ngài đừng tức giận. Thượng đồ ăn sau, ngọc đồng cùng con dâu nhóm cùng nhau chia thức ăn, năm nay người nhiều, chia thức ăn bố thực mau. Ngọc Đồng ngồi xuống sau, lôi kéo triệu quần tay áo áo, triệu quần hiểu ý giúp nàng gắp một khối bánh gạo, Ngọc Đồng đối nàng cười cười. Con dâu nhóm cũng không dám lên tiếng, cát. Nàng cha mẹ chồng so người trẻ tuổi còn ân ái, mặc dù cuối cùng vào cửa viên bích cũng chỉ có hâm mộ phân. Lão vương ra biết bọn họ ở chỗ này, bọn tiểu bồi phóng không khai, hướng hồ hắn làm lụng vất và cả đời, hiện tại thật vất vả hưởng thụ không có sự tình phiền hắn cho nên mới vừa ngồi xuống không bao lâu liền đem lễ ca nhi giao cho triệu quần liền đi rồi, lão vương phi là người một nhiều liền đau đầu, cũng theo lão vương ra đi rồi, bọn họ vừa đi không khí quả nhiên nhẹ, nhàng rất nhiều, thục ca nhi đối với lễ ca nhi Vỗ Vỗ tay, lễ ca nhi vươn đôi tay ôm hắn tam ca cổ, thục ca nhi Vỗ Vỗ hắn mông nhỏ, đi, tam ca mang ngươi đi na pháo, ngọc đồng giữ chặt hắn, ngươi đừng liêu hắn, trước ngồi xuống ăn chút cơm lại đi, Thục ca nhi lúc này mới cười tủm tỉm ngồi xuống, quý ca nhi nhìn không được nói, tam ca, ta đợi chút cùng các ngươi cùng đi. Triệu quần nhìn thoáng qua thê tử, xem nàng ý cười doanh doanh, tổng cảm thấy xem không đủ, bọn họ hiện tại đã không còn tuổi trẻ, lại tổng cảm thấy thời gian quá ít, cũng may hắn cùng thê tử đều không có cô phụ quá khứ thời gian. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, ca mấy cái đều đi chơi, bởi vì bọn họ còn chuẩn bị gác đêm, các nữ nhân liền ghé vào cùng nhau nói chuyện. Ngọc Đồng nghe các nàng nói giỡn, nhìn cũng cao hứng, bỗng nhiên xem hạ kết lại đây bám vào nàng bên tay nói một câu nói. Ngọc Đồng liền cùng mấy cái con dâu nói, ta có chút việc trước đi ra ngoài một chút. Nàng, đi theo hạ kết tới rồi trong hoa viên, lại nhìn đến vườn phía trên đèn đuốc rực rỡ, có người đứng ở nơi đó trường thân Ngọc Lập. Ngọc Đồng chạy qua đi, triệu quần kéo qua nàng, rốt cuộc tới, người yêu nhất xem phá hoa mới vừa rồi như thế nào. Đẹp, triệu quần đem tay nàng nắm tự mình đề ra đèn lồng, hắn thanh âm như ẩn như hiện truyền ở Ngọc Đồng bên tai, ngươi qua mấy cái liền phải 36 tuổi sinh nhật, nghĩ muốn cái gì, như thế nào đều ở nhọc lòng ta sinh nhật muốn. Cái gì, Ngọc Đồng biết nàng kia vài vị con dâu cũng đang tìm mọi cách tặng đồ cho nàng, nhưng tới rồi nàng hiện tại tình trạng này, cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Triệu quần ôn nhu nói, năm nay liền hai ta đi thông châu thôn trang đi lên chơi đi, suốt ngày ở nhà buồn suy nghĩ tất ngươi cũng không khoái hoạt, Ngọc Đồng ngẩn đầu nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, hắn vẫn là kia phúc thanh tuấn bộ dáng, tựa hồ thời gian ở hắn trên người đình trú giống nhau, hắn chính. Là như vậy vẫn luôn như vậy cẩn thận đối chính mình, sợ chính mình bị ủy khuất cũng sợ chính mình không vui, nàng gật đầu, như thế nào đều hảo. Triệu quần đem vừa rồi dắt quá tay cùng nhau xúc tiến trong tay áo áo, đi thôi. Hắn hy vọng con đường này vĩnh viễn đều là nàng bồi hắn, như vậy liền rất hảo chính tứ phẩm ích châu chi phủ trương chiêu chi nữ Trương ngọc đồng vì thái tử thừa huy khâm thử, nghe thế nói ý chỉ ngọc đồng trong lòng liền lạnh cả người nàng lại như thế nào nỗ lực không phải cũng là nhân gia tiểu lão bà sao, nguyên bản nàng còn tưởng rằng dựa vào chính mình bác một bác có thể làm tôn thất con vợ lẽ chi thế cũng tấn đủ rồi buồn cười a nhìn nhìn lại hoan thiên hỷ địa ngọc kỳ nàng rũ xuống hai tròng mắt nương khúc thị đỡ nàng đứng lên tay cũng là run rể vừa lúc ra cửa thời điểm Ngọc Đồng nhìn đến bát muội mội Ngọc Châu cũng khóc Nàng biết vị này bát mội mội nguyên bản là điều động nội bộ tín quận vương thế tử Phi, chỉ tiếc, hiện tại thế tử Phi chi vị có khác một thân Hơn nữa vẫn là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân ngũ lượng nữ nhi Nhưng Ngọc Đồng không chỉ có trên mặt không thể mang theo ủ rũ Còn muốn nỗ lực biểu hiện ra thực vui sướng bộ dáng Nàng bị tuyển vì thái tử thừa huy Hiện tại không cao hứng, chẳng lẽ thực ghét bỏ thái tử sao Một buổi tối, nàng trằn trọc khó miên Ngày thứ hai lên người trong nhà đối nàng nói chuyện đều khách khí thực, cứ việc nàng chỉ là một cái nho nhỏ thừa huy. Nhưng bởi vì thái tử chính là về sau thiên tử, bọn họ kính sợ nàng, kỳ thật là kính sợ thái tử. Một cái thiết nào có cái gì tư cách mang rất nhiều của hồi môn đi vào, khúc thị thương tâm quản gia cụ tất cả đều đổi thành quý trọng trang sức, hiện bạc, vật như vậy tiến cung hảo đánh thưởng. Mọi người đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, trong cung người đặc biệt đôi mắt danh lợi, người không đánh thưởng điểm nhi. Ai nghe ngươi lời nói? Tiến cung hầu Hạ quý nhân đơn giản chính là vì tiền. Không có tiền nhân ra ai cùng ngươi làm không công. Khúc thị cùng Trương Chiêu đem nàng hộ qua đi. Trương Chiêu rất là ai náy Đều là cha không bản lĩnh. Bằng không ngươi cũng không cần tham gia tuyển tú. Ta cùng ngươi nương mưu nửa ngày mới chỉ là cái ích châu chi phủ. Ta từ ngươi nhà ngoại nghe được thái tử hiện nay chỉ có trần lương để có một tử. Còn lại thê thiết đều không con. Ngươi đem ngân hồng cùng xuân anh mang tiến cung đi là. Được. Xuân Anh nguyên bản chính là con mẹ ngươi của hồi môn nha đầu chất nữ nhi, đối với ngươi nhất trung tâm, Ngân Hồng lại là y nữ, ở trong cung muốn chớ nên tiểu tâm A. Nàng chỉ là thừa huy, nhiều nhất chỉ có thể mang nhà mẹ đẻ hai cái nha đầu vào cửa, đến lúc đó lại từ thái tử phi thống nhất an bài bọn nha đầu hầu hạ. Ngọc Đồng khẽ gật đầu, cha, ta biết đến. Khúc thì ôm nữ nhi khóc, nàng nói, ta đồng nhi A, ngươi khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Về sau tiến cung. Muốn khóc cũng khóc không khỏi người A, trong cung khi nào khóc cái gì thời điểm cười đều phải xem mặt trên người tâm ý, chính mình nữ nhi từ nhỏ thần thái phi dương, vào kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, không biết nghẹn khuất thành cái dạng gì. Nàng cắn môi dưới ở mẫu thân trên người khóc một hồi, lúc sau giặt sạch mặt lúc sau liền vẫn luôn cô nén trụ, nguyên bản còn cùng nàng quan hệ không tối Ngọc Kỳ nhưng thật ra tới xem qua một lần, nhưng Ngọc Đồng biết, hai người chỉ sợ không còn có cái gì giao thoa. Rốt cuộc một vị là đứng đắn tôn thất tức phụ, một vị chỉ là thái tử thiếp. Qua ba ngày, Ngọc Đồng mang theo hai cái nha đầu cùng nhũ mẫu ngồi đỉnh đầu kiệu nhỏ tiến cung. Kỳ thật đông cung cũng không phải rất lớn, thái tử tuổi so Ngọc Đồng cũng lớn mười mấy tuổi, sớm có sinh nhi tử lại cư phó vị Trần Lương Đệ, còn có lá vọng buông cần thái tử Phi Viên Thị, còn có quan nữ tử xuất thân hai vị Phụ Nghi, lần này cùng nàng cùng nhau bị tuyển vào cung thừa huy Tô Thị. Nguyên bản thừa huy chi vị có 10 người. Thái tử Nguyên Lai cũng có thừa huy hai người, bất quá có một vị bệnh khởi không tới thân mình, một vị sinh một vị tiểu quận chúa hàng năm sinh bệnh, hiện tại vị này thừa huy mang theo nữ nhi ở dưỡng bệnh, không tiện ra tới. Tô thị cha hiện tại có cái nhẹ xe đôi úy tước vị, không có thực quyền, Ngọc Đồng cha hiện giờ là một phủ chi trường, lại không có tước vị, bởi vì nàng cha là con vợ lẽ, mặc. Dù có tước vị cũng dừng ở con vợ cả nhóm trên người, cho nên hai người cũng coi như là lực lượng ngang nhau. Ngọc Đồng âm thầm cân nhắc một chút đối thủ Cô kiệu rơi xuống Nàng bên môi nhẹ nhàng lộ ra mỉm cười Đỡ vương mụ mụ tẩy vào đông cung Thái tử phi viên thị hiển danh bên ngoài Chữ bỏ không có nhi tử mặt khác Đều làm thực hảo Đương nhiên đối với Ngọc Đồng tới nói nàng lại hảo Nàng cũng sẽ không đem chính mình nhi tử phóng Người khác bên người dưỡng Vào đi, trương Thừa Huy Từ nay về sau sẽ không có người lại kêu nàng Ngọc Đồng Hoặc là trương gia thất cô nương Mà là thừa Huy trương thị Ngọc Đồng đi theo một vị lão ma ma bên người đi vào hầu hạ thái tử phi người quy củ đều phi thường hào Cũng thực hòa khí Cũng không phải nàng tưởng như vậy Muốn cùng nàng cấp ra oai phủ đầu hoặc là thế nào Nàng qua khứ thời điểm tô thị đã tại đây hầu hạ Xem ra tới tô thị kính cẩn thực Hơn nữa không dám đi qua giới hạn một bước Tiểu tâm cẩn Thật Thái tử phi ngồi ngay ngắn ở phía trên Ngọc Đồng thành thành thật thật khai mấy cái đầu mới lên Được rồi Ngày sau liền đều là tỉ muội Hậu hạ thái tử là chúng ta phúc khí, ngóng trong các ngươi vì thái tử khai chi tán diệp. Dứt lời còn thưởng Ngọc Đồng hai thất vải bông, một đôi cung hoa, này đó Ngọc Đồng đều không hiếm lạ, nhà nàng tốt xấu cũng là hầu môn nhà, phụ thân cũng vẫn luôn ở làm quan, nàng cũng không phải không có gặp qua việc đời. Bất quá, dù vậy, nàng vẫn là vui mừng nhận lấy, cùng nàng so sánh với, tô thị liền quá hoàn mỹ, tình ý chân thành cảm tạ thái tử phi, xem Ngọc Đồng nị oai thực thái tử phi lại đối hai người nói các ngươi hôm nay về trước từng người sân thái tử buổi tối trở về đến lúc đó các ngươi lại qua đây đi Ngọc Đồng cùng Tô Thị đều đáp là các nàng hiện tại thân phận chỉ là thừa huy, không có đơn khai sân nàng cùng Tô Thị hiện nay đều ở tại thiên điện đương nhiên các nàng cũng không có chọn lựa hạ nhân quyền lợi, phân phối cho nàng chính là một cái mặt dài nghiêm túc ma ma cùng hai cái nha đầu, một cái nội thị mặt giải nghiêm túc ma ma họ nghiêm Hai cái nha đầu tuổi không lớn, một vị cái đầu cao một chút kêu kim đồng, vóc dáng lùn một chút kêu bạc đồng, tiểu nội thị kêu tiểu hạt thông. Nàng ngồi ở bên trên nhìn bọn họ, hiện tại còn phân không rõ địch ta, cho nên chỉ có thể trước bình thường một ít, Ngọc Đồng thưởng mỗi người 20 lượng bạc, ngày sau đại gia liền. Đều là này Ngọc Bình điện người, ta mới mới tới, có rất nhiều không biết, còn làm phiền các vị đề điểm. Kia mấy người đều nói không dám. Ngọc Đồng làm xuân anh cùng Ngân Hồng mang theo bọn nha đầu thu thập một chút tẩm cung, nàng có chút mệt nhọc, lại thấy kia nghiêm túc ma ma nhắc nhở nàng làm nha đầu đi lấy cơm. Ngọc Đồng lại làm xuân anh cùng Bạc Đồng cùng đi lấy cơm, ý tứ là làm xuân anh cũng mau chóng quen thuộc trong cung, Ngọc Đồng xem nghiêm ma ma cố ý kỳ hảo liền. Triệu nàng lại đây hỏi chuyện, nghiêm ma ma, chúng ta vừa mới tới, này đông cung nghi kỵ ngài cần phải nhiều giáo một chút ta, vạn nhất mạo phạm quý nhân, nhưng làm sao bây giờ dục? Nghiêm ma, ma tự nhiên biết có thể bị tuyển tiến cung đều là không dễ dàng, ở nhà sớm đem quy củ học thực hào, bất quá, nàng nếu bị phân phối đến nơi đây tới, cũng tổn muốn suốt đầu, nàng cũng cùng thái tử phi trong phòng người tìm hiểu quá, lần này phân lại đây vị này thừa huy tướng mạo cư lần. Này tú nữ đứng đầu, nhưng tính tình sắc thật có chút cấp, người khác vị nào không phải bất động thanh sắc quan sát hồi lâu mới nói lời này. Vị này vừa lên tới liền tìm chính mình hỏi, sẽ không sợ chính mình là thái tử phi phái lại đây dám thị nàng. Nàng nghiêm túc khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười, Ngọc Đồng biết đây là trong cung người thường nói mang theo dáng cười, nghe nàng nói, trong cung lại cùng bên ngoài bất đồng, thái tử phi là chủ mẫu, nhưng nàng cũng muốn mỗi ngày đi Hoàng Thái hậu nơi đó đi thỉnh an, bởi vậy ngài muốn khởi sớm hơn mới là. Nhưng buổi sáng thỉnh an sau, liền không cần lại đi, chữ phi thái tử phi ban cơm. Cho phép ngài cùng nàng cùng nhau ăn cơm, ngài lại đi chia thức ăn hầu hạ thái tử cùng thái tử phi. Buổi tối, nếu là thái tử triệu ngài thị tẩm, cần phải buổi tối tắm gội hào sau từ nội thị nâng đi vào, xong việc sau lại đưa lại đây. Thái tử pha coi trọng quy củ, dễ dàng sẽ không lưu người qua đêm. Ai, Ngọc Đồng nghe. Đau đầu, cũng may ăn sau khi ăn xong, nàng tâm tình bình phục một chút, còn nhỏ tiểu nhân nghỉ ngơi trong chốc lát. Rời giường sau liền giống như ngày thường trang điểm một chút lại đi Thái tử Phi nơi đó thỉnh an. Hôm nay là đầu một ngày, nàng cùng Tô Thị đều phải hầu hạ Thái tử cùng Thái tử Phi dùng bữa. Tới rồi Thái tử Phi nơi đó, Tô Thị lại so nàng tới trước, hơn nữa trang điểm so nàng một mạc nhiều, nhân ra ăn mặc xanh nhạt so kẹp, trên đầu cũng mang lên Thái tử Phi đưa. Cung Hoa, Ngọc Đồng nhướng mày, nguyên bản nàng chỉ là bình thường trang điểm, bởi vậy giống như nàng càng một mạc một ít. Bất quả, Ngọc Đồng thầm nghĩ, này hậu trạch Thái tử Phi là chủ mẫu, ai cũng đi qua giới hạn không được, chính là Thái tử mới là chủ nhân A. Các nàng lại không phải bình thường thiếp, các nàng là hoàng thiếp đều có phẩm cấp, cấp bậc, như vậy điệu thấp, ngày sau chờ sau một đám tân nhân vào cửa, Thái tử căn bản không nhớ rõ ngươi là ai, Thái tử không thích. Ngươi, Thái tử Phi lại thích ngươi lại có ích lợi gì, nàng đi vào trước cùng Thái tử Phi thỉnh an, Thái tử Phi lại giới thiệu bên cạnh một vị Mỹ phụ nhân, Đây là Trần Lương Đệ, Ngọc Đồng vội vàng lại hành lễ, Lương Đệ tỉ tỉ. Trần Lương Đệ cười nói, Trương mội muội cũng thật thủy linh, cái này thái tử nhưng có phúc phần. Ngọc Đồng mỉm cười vẫn chưa lên tiếng, lại có hai vị phụ nghi lại đây cùng nàng thỉnh an, Ngọc Đồng cũng nhất nhất đáp lệ. Thái tử phi đối tô thị, cùng nàng tạm thời còn không có cái gì thiên vị, nói đến cùng, các nàng đều là tới cùng nàng phân thái tử, nàng như thế nào sẽ thiệt tình thích các nàng. Muốn nàng làm được cùng Tô Thị như vậy đem chính mình coi như viên thị nha đầu như vậy, nàng khẳng định là làm không được, mặt ngoài càng vô dục vô cầu người, kỳ thật muốn càng nhiều. Thái tử Phi, Thái tử đã trở lại. Vừa nghe đến Thái tử đã trở lại, Thái tử Phi giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng lộ ra vài phần ý cười. Tô Thị càng là không dám ngẩn đầu, Ngọc Đồng đảo không phải tưởng tranh sủng gì đó, thuần túy là chưa thấy qua Thái tử có chút tò mò. Chỉ có Trần Lương Đê đứng ở Thái tử Phi bên cạnh. Một bước cũng không nhường, Ngọc Đồng cũng không có cố ý sau này chạm, nàng thấy Thái tử tiến vào, cũng đi theo phía trước Trần Lương để hành lễ. Thái tử năm nay nghe nói 30, nhưng nhìn qua thực tuổi trẻ, Thái tử phi nhìn qua ngược lại chiều hôm nặng nề, hắn từ chiêm sĩ phủ trở về, trên người. Còn ăn mặc chiều phục, hành động chi gian tựa như hành vân như nước, Ngọc Đồng tưởng hắn nói là trích tiên người cũng không sai. Tham kiến Thái tử, nhìn đến thế thiếp nhóm toàn bộ ở chỗ này, Thái tử còn có chút không thói quen. Hắn mỉm cười, mau mời khởi đi. Trần Lương đề đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy thái tử phi kéo hai vị vừa mới vào cung tân nhân giới thiệu lên. Thái tử mau xem, đây là hôm nay tiến cung hai vị muội muội một vị là Tô Thừa Huy, một vị là Trương. Thừa Huy, nàng ngay sau đó làm hai người tiến lên cấp thái tử thỉnh an, tô thị nhất quán cúi đầu không nói, Ngọc Đồng tuy rằng cũng không lớn dám xem thái tử, nhưng khóe miệng mang theo ý cười mặc dù cúi đầu cũng xem ra tới.